Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: odiuchuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 2.80. Sinh tồn. Tuyết vực quốc cũng có phàm nhân. Những phàm nhân này sau khi di cư tới Tân Quốc được các tu sĩ trợ giúp ở lên một tòa thành trì băng thật lớn. Vương Lâm vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tòa thành, nhìn những tòa nhà băng kỳ lạ khắp nơi, không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Bên trong thành, người đi đường không nhiều lắm, thậm chí nhà trọ tiểu quán này nọ cũng nhỏ và ít. Cả tòa thành, nhiều nhất là một đám người điêu khắc băng. Gần như trước mỗi cửa nhà đều có một người cầm rủi, ngồi trước một khối băng thật lớn. Không ngừng có có khắc khắc ra một số tác phẩm có vẻ thô ráp nhưng đem lại cảm giác kỳ lạ. Dọc đường đi, Vương Lâm nhìn thấy rất ít người nói chuyện với nhau. Họ không vội vã chạy đi lo chuyện mà đều tập trung vào lo việc khắc băng. Hơn nữa, mỗi khi có một tượng băng chế tác thành công, rất nhiều người chạy tới giúp nhau khiêng tượng băng đó đặt ở trong tòa băng tháp thật lớn giữa trung tâm thành kia. Sau khi để ở đây sẽ có người từ bên trong tháp văng đi ra nhận khối băng mới thành. Lặng lẽ suy nghĩ, Vương Lâm nhận thấy hình như việc hắn xuất hiện ở đây không bình thường lắm. Thấy có nhiều người đang chú ý đến mình thở dài, hắn xoay người tìm một chỗ vắng vẻ biến mất. Nháy mắt, một năm đã qua đi. Trong một năm này, dấu chân Vương Lâm đã trải khắp tuyết vực quốc. gần như mỗi hành trình hắn đều đi vào xảo qua một vòng. Không ai quá chú ý tới hắn, bởi cách ăn mặc của hắn cũng khá giống trang phục của người nơi này, đều là vỏ cây và lông thú quấn quanh. Một năm ngao du khắp nơi này, Vương Lâm đã biết khá rõ về người dân Tuyết vực quốc. Những người này, lý do sinh tồn duy nhất của họ là để phục vụ Tuyết vực tu sĩ. nhờ việc chế tác tượng băng mà đổi lấy những thứ đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Bên trong tuyết vực quốc không có cái gì gọi là hoàng tộc của phàm nhân. Mỗi thành trì đều thuộc sở hữu của một tu sĩ hùng mạnh. Vương Lâm cũng biết bọn họ chế tác nhiều tượng băng thế để làm gì. Những tượng băng này sau khi hoàn thành sẽ có tu sĩ chuyên môn đứng trước trận pháp, dùng một phương thức đặc thù kích hoạt. khiến cho đám tượng băng này biến thành như con rối. Phương pháp này có chút kỳ lạ, bên trong còn có một chút công pháp tinh túy của tuyết vừa tu sĩ. Vương Lâm nghiên cứu chán cũng không nắm được điểm trọng yếu. Còn những con rối từ tượng băng này, đại bộ phận cũng không ở lại tuyết vực quốc mà được buôn bán tới các quốc gia khác nhau. Căn cứ vào tu vi bất đồng của những con rối này mà giá cả cũng khác nhau. Đắt tiền nhất là con rối có tu vi nguyên anh kỳ. Những con rối nguyên anh kỳ này, Vương Lâm nhận thấy ở các thành trì chế tác cực ít, hơn nữa khi còn thất bại rất nhiều. Tiếp theo là con rối kết đan và thấp hơn. Còn những con rối có tu vi hóa thần kỳ, cho đến Sở Vương Lâm cũng chưa thấy thành trì nào chế tác ra. Loại con rối này không phải dễ dàng chế tác như vậy, thậm chí là vô phương Nếu không phải như vậy, thì thực lực của tuyết vực quốc chẳng phải đa đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi rồi sao? Trong một năm ở đây, cũng hơn ba lần Vương Lâm thấy mấy trăm cái tượng băng được một ít tu chân quốc cấp 4 mua với số lượng lớn. Những tượng băng này chính là căn cơ của băng tuyết quốc, cũng là cách để họ kiếm được mọi vật dụng chủ yếu. Ngoài ra, tại những nơi vốn là bên trong liên minh tứ phái, chỗ nào có linh mạch cũng có rất đông phàm nhân đến khai thác. Có thể nói, ở Tuyết vực quốc, phàm nhân chính là nô lệ. Tất cả những gì họ làm đều để phục vụ cho đám tu sĩ. Nhưng điều khiến Vương Lâm cảm thấy khó tin nhất, là những phàm nhân này không ngờ lại coi việc làm nô lệ cho tu sĩ là một vinh dự lớn lao. không hề phản kháng chút nào. Dù cho Kiệt Sức mà chết đi cũng không có nửa câu oán hận. Sau một năm ở lại đây, Vương Lâm đi đến một kết luận, Tuyết vực quốc là một quốc gia vô cùng kỳ lạ, đến mức khó tin. Còn một điều nữa khiến hắn kinh ngạc há mồm, là gần như mỗi phàm nhân trong tay đều cầm theo một tượng băng nhỏ, đây là tượng trưng cho tu sĩ có tu vi cao nhất thành Bất kể là bận rộn ngày đêm đến kiệt sức, thậm chí là chỉ còn sống được 1 phút nữa thôi, thì mỗi sáng sớm khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ đều cung cung kính kính đặt tượng băng nhỏ này trước mặt quỳ xuống đất cúng bái cực kỳ thành kính. Đủ thứ việc không thể tin khiến Vương Lâm sinh ra một cảm giác quái dị đối với Tuyết Vực Quốc. Nook Sa này cũng sống như băng tuyết lạnh lẽo bao phủ quanh năm, cũng không có một chút sức sống và sôi động. Hôm nay cũng vậy, khắp nơi đều bao trùm một bầu không khí nặng nề. Sau một năm du ngoạn, Vương Lâm lựa chọn dừng chân ở một trấn nhỏ. Tuy hắn không thích, nhưng sử dụng tượng băng để tạo thành khôi lỗ là một loại pháp thuật thần kỳ nên cũng khiến cho cứng thú của hắn tăng lên nhiều. Vương Lâm điêu khắc tượng gỗ, nếu có thể học thêm loại pháp thuật này thì khi sử dụng lên tượng gỗ chắc chắn là thêm được một loại phương pháp để bảo vệ tính mạng. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân quan trọng khiến cho Vương Lâm cũng không muốn rời khỏi là bởi nơi đây con người không có sinh cơ cùng với sức sống ở trong một trạng thái dưỡng dị thường gì khác thường. Trạng thái này Vương Lâm cho rằng có tác dụng rất lớn đối với sự thể nghiệm ý cảnh sinh tử. Nơi đây là một tiểu trấn ở biên giới gần với Tuyết vực quốc. Khi Vương Lâm tới đây, diện tích của trấn cũng không lớn, dân cư không nhiều lắm. Trông coi nó là một tu sĩ quét đan hậu kỳ. Sau khi Vương Lâm tới trấn được 2 ngày, vị tu sĩ đó liền biến mất. Nhưng việc hắn biến mất Ngoài chữ Vương Lâm gia cũng không còn có người nào biết. Đến ngày thứ 3, Vương Lâm liền hóa thành hình dạng của người đó từ trong văng tuyết tháp đi ra. Chỉ nhớ của gã tu sĩ vết đan gì đã bị Vương Lâm sử dụng phương pháp thôn hồn mà nắm được. Vương Lâm cũng không giết chết người đó mà chỉ khống chế trong ngọn tháp để sau này còn có lúc cần đến. Vốn với tu vi của người đó thì không đủ tư cách để có được văn Tuyết Tháp. Nhưng do có một vị thuộc thúc trong tộc ở trong đám tu sĩ Tuyết vượt cũng có một chút hy vọng nên cái trấn nhỏ được sao cho hắn. Vì vậy mới có được văn Tuyết Tháp tới 11 tầng. Qua ý ức của người đó, Vương Lâm biết thì ra người con gái nổi tiếng của Tuyết quốc có tên là Hồng Điệp. Mấy năm trước Nàng đã rời đi cùng với tu sĩ của Chu Tước Quốc. Cùng rời đi với bọn họ ngoài trừ 7 vị đại trưởng lão ra còn có 13 tu sĩ huyết vực trẻ tuổi nhưng có thực lực mạnh. Nhiệm vụ của 13 người đó tới Chu Tước Quốc chỉ có một đó là tiếp nhận quán đỉnh đại lễ. Yêu cầu của Hồng Điệp khi gia nhập vào Chu Tước Quốc đó là làm cho Tuyết vực quốc trở thành ngũ cấp tu chân quốc. Đồng thời có được một vị trí mới. Đến thời điểm này, yêu cầu thức hai đã được thỏa mãn, chỉ còn lại yêu cầu thứ nhất. Việc này tất cả các tu sĩ của Tuyết vực quốc cũng hiểu được một chút. Còn vì tu sĩ giết đan ở tiểu trấn do so có quan hệ với vị thúc thúc kia nên nắm được nhiều hơn. Tứ cấp tu chân quốc tăng lên ngũ cấp phải có được một vị tu sĩ anh biến kỳ. Quán đỉnh đại lễ là một loại pháp thuật nghịch thiên cực kỳ bá đạo. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, sát xuất thất bại của nó cực cao Chỉ khi nào thành công mới có thể đạt tới anh Biến Kỳ ngay lập tức Nhưng nó có một điểm xấu đó là tuổi thọ Không cần biết trước đó nhiều hay là ít Nhưng sau khi tiếp nhận đại lễ đều chỉ còn có 100 năm Hơn nữa, tu vi cả đời của người đó sẽ dừng lại ở anh Biến Sơ Kỳ Không có cả khả năng đột phá Việc này cũng chẳng có bất cứ phương pháp gì để thay đổi. Thiên đạo luân hồi chỉ có 100 năm. Sau 100 năm chắc chắn sẽ phải chết. Vì vậy đối với việc tuổi thọ giảm xuống cùng với chỉ có một cơ hội duy nhất nên cũng chỉ có tu sĩ với tu vi đứng đầu mới cam tâm tình nguyện để thử. Dù sao thì tuổi thọ của bọn họ cũng chẳng còn nhiều lắm. 13 người này chỉ cần có một người thành công thì thời gian Tuyết vực quốc trở thành ngũ cấp sẽ được trăm năm. Trong trăm năm đó, bảy vị đại trưởng lão đi theo Hồng Điệp chắc chắn sẽ có một người đạt tới anh biến. Như vậy thì vị trí của ngũ cấp tu chân quốc sẽ được củng cố một chút. Đây là chuyện mà Chu Tức quốc đồng ý và cũng là điều kiện mà Hồng Điệp trao đổi. Vì vậy, đối với Tuyết vực quốc sắp trở thành ngũ cấp tu chân quốc mà nói thì toàn bộ các nước tứ cấp tu chân láng giềng đã cam chịu chuẩn bị sẵn để trở thành một nước phụ thuộc. Đây là quy định lưu truyền từ lâu của liên minh tu chân. Nó cũng không phải là quy định của Chu Tức quốc. Bất cứ tu sĩ nào cũng không có tư cách phản kháng, không thể thay đổi. Nếu phản kháng chắc chắn sẽ phải chết. Vương Lâm đi ra khỏi băng tuyết tháp, bên ngoài có hai tu sĩ trúc cơ kỳ đang đứng. Khi hai người nhìn thấy Vương Lâm liền cung kính mà xưng hô sư phụ. Vương Lâm gật đầu, không nói gì. Hắn biết người mà mình đang biến thành có ba tên đệ tử. Trong đó, một nữ tử có chút nhan sắc đứng vị trí thứ ba. Nàng được vị tu sĩ kia đặc đang yêu thích, cũng có một chút chuyện phụng dưỡng. Tiên nhị phác sả nhĩ căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiechuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 281 vinh dự những chuyện như thế này tại các nước tu chân khác cũng không phải là hiếm thấy nhưng cho dù có thì cũng chỉ giữ một cách bí mật Còn ở tuyết vực quốc thì cái chuyện như thế này lại hết sức bình thường Theo ký ức của tu sĩ kết đan kỳ thì chuyện như hắn và đệ tử ở tuyết vực quốc có rất nhiều Việc này đã trở thành một chuyện mà tất cả mọi người đều biết Hơn nữa cũng chẳng có người nào để ý đến Trong ký ức của người đó thì cũng từng có ác ý với vị thiên tri kiểu nữ hồng điệp kia Nếu không phải có người khác thì chỉ sợ rằng nàng ta cũng phải phụng dưỡng sư phụ. Đối với những chuyện như thế này, Vương Lâm cũng chỉ còn cách cười khổ, ấn tượng đối với Tuyết Vực Quốc lại càng thêm xấu. Vì phần nam tử trước mắt thoáng nhìn thì tuổi hắn cũng không còn trẻ, nhưng đứng ở vị trí thứ hai Ngày thường thì vẫn tỏ ra kính sợ đối với sư phụ, nhưng vẫn thầm ghen ghét đối với chuyện của sư phụ với tam sư muội. Việc này, Vương Lâm từ trong ký ức của tu sĩ Giếp Đan mà biết được hết. Nguyên bản, hắn định chuẩn bị sắp tới tìm một cơ hội phái tên đệ tử đó ra ngoài cho bứt tiền toáy. Có tân phuới mới hay chứ. Vương Lâm chắp tay sau lưng, nói một cách trầm rãi: Băng phôi là cách gọi của tu sĩ Tuyết vực đối với băng điêu. Tên nhị đệ tử vội vàng cung kính nói: "Sư phụ, vừa mới đưa đến hai cái tuyết tiên băng phôi." Vương Lâm gật nhẹ đầu, nói: "Lấy ra đây để vi sư xem thủ pháp của hai ngươi có tiến bộ không." Vương Lâm nắm được ý úp nên đối với phương pháp chí tạo khôi lỗi bằng băng điêu cũng biết rất khó. Chỉ có điều Phương pháp này liên quan đến một loại công pháp đặc biệt của tu sĩ Tuyết Vực có tên là Văng Thanh Quyết. Vương Lâm xem qua thì thấy loại pháp quyết đó có chút tinh diệu. Lúc tu sĩ Tuyết Vực thổ nạp hấp thu không chỉ linh khí trong thiên địa mà còn có cả hàn khí của băng tuyết. Sau khi hấp thu loại hàn khí đó, thể chất dần dần thay đổi Nó có thể khiến cho tu sĩ Nguyên Anh khi để Nguyên Anh ly thể liền hóa thân thành một người tuyết khổng lồ. Chỉ có điều, loại công pháp này cũng có quy định về cấp bậc. Vị tu sĩ Tô Vương Lâm biến thành mới chỉ học được có 4 tầng khẩu quyết đầu. Cái này cũng là do vị thúc thúc trong tộc của hắn lén cho. Nếu không, ngay cả 4 tầng công pháp đầu cũng đừng có mơ đến. nên nhị đệ tử vội vàng vân dạ. Hắn vỗ vào túi trữ vật, nhất thời hay khối băng điêu cao hơn 3 trượng xuất hiện trên mặt đất. Băng điêu có hình một con vật đầu chim, mình thú, thoang nhìn có vẻ dữ tợn. Trong một năm Vương Lâm du lịch nên cũng biết hình tượng băng điêu chính là một trong số tuyết tiên thủ hộ thú của Tuyết vực quốc. Ánh mắt nhị đệ tử tập trung, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, tay trái bắt quyết, nhanh chóng thay đổi. Cuối cùng, một dòng tuyết màu đen xuất hiện. Cùng lúc đó, hắn cắn đầu ngón tay phải rồi hớt một ít tuyết rồi sau đó đặt ngón tay lên băng điêu. Nhất thời, một làn khí đen từ đầu ngón tay hắn nhanh chóng tràn vào trong băng điêu hình thành một thứ gì đó giống như kinh mạch. Chán của tên nhị để tử đầy mồ hôi. Hắn hít một hơi thật sâu. tay phải lại một lần nữa hất lấy một chút tuyết đen, sau đó lại đặt lên trên băng điêu. Nhất thời kinh mạch bên trong băng điêu lại tăng thêm một cái. Lúc này, đám tuyết trong tay trái của tên nhị đệ tử đột nhiên biến mất. Sắc mặt hắn tái nhợt, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng lại hiểu được Theo ký ức của tu sĩ vết đan kỳ thì một Tuyết Tiên văn điêu cần phải có 9 đường kinh mạch mới có thể hoàn thành bước đầu tiên. Hắn đang suy nghĩ thì nữ đệ tử chợt bước tới, trong mắt có một chút quyến rũ, mở giọng nói: "Sư tôn, đã mấy ngày người chưa giải đáp vấn đề cho đệ tử. Hôm nay tu vi của đệ tử lại xuất hiện biến cố, tối nay mong được sư tôn chỉ điểm." Vương Lâm đang suy nghĩ tới tác dụng của tuyết kinh mạch trong cơ thể băng điêu, chợt nghe thấy nữ tử nói vậy liền gật đầu, nói, "Nói đi." Có biến cố gì? Vị nữ đệ tử hơi ngẩn người, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhất thời, khuôn mặt nàng đỏ bừng, xiêu sàng nói, "Sư tôn, ở đây nói hạ." Vương Lâm gật đầu, nhưng ngay lập tức Hắn sực nhớ ra trong ký ức của tên tu sĩ Ghét Đan, một khi nữ đệ tử nói thế thì có một ý nghĩa khác. Nghĩ tới đây, hắn đang định mở miệng thì không ngỡ nữ đệ tử mặt đỏ bừng, lít nhìn vương lâm một cái rồi vỗ vào người. Quần áo của nàng lập tức rơi xuống hơn một nửa. Vương lâm nhớ mày, vung tay lên một cái. Quần áo của nữ tử lại trở lại như bình thường. Sắc mặt hắn lạnh dần, liếc nhìn nàng một cái. Nữ tử thấy vậy liền sùng mình. Nét mặt nàng tái nhợt, vội vàng quỳ trên mặt đất. Một lúc sau mới cẩn thận đứng lên. Tâm lý của nàng đang khủng hoảng, không biết Tư Tôn Đình làm thế nào. Lúc này, nhị đệ tử điều tức xong, sau khi mở mắt liếc nhìn nàng một cái, nhưng vẫn im lặng. tay trái của hắn lại tiếp tục bắt quyết, ngưng xuất tuyết đen bắt đầu chế tạo tuyết kinh mạch. Chín đường kinh mạch, tên nhị đệ tử phải dùng tới mấy canh giờ mới tạo ra được hết. Trong đó, phần lớn thời gian, người này đều sử dụng để hồi phục. Bởi vậy có thể thấy, chế tạo băng điêu đối với hắn là một cái gánh nặng không nhỏ. Sau khi tạo xong chín đường kinh mạch, Tên nhị đệ tử hít một hơi thật sâu rồi quỳ gối trước băng điêu, nét mặt tái nhợt. Sau khi thì thào cầu khẩn một lúc, hắn liền cắn răng, sơ tay phải đặt lên vị trí chín đường kinh mạch tập trung. Ngay lập tức, tên nhị đệ tử miệng phun máu tươi, bay ra hơn 10 trượng ngã một cái đánh hụy trên mặt đất. Vị phần băng điêu ngoài chín đường kinh mạch đang giống như linh xà chuyển động một cách nhanh chóng bên trong. Cuối cùng, hai đường tuyết kinh mạch va chạm với nhau phát ra một tiếng nổ. Cả bức văng điều liền hóa thành một đám văng. Sắc mặt tên nhị đệ tử tái nhợt, xấu hổ nói nhỏ: "Đệ tử lại thất bại." Vương Lâm không để ý đến người đó. Hai mắt hắn chớp chớp, trầm ngâm một chút. Trong đầu hắn đang ghép hợp trí nhớ của tu sĩ vết đan mà từ từ hiểu ra điểm quan trọng để tạo ra hồi lỗi bằng băng điêu. Đúng lúc này, Vương Lâm chợt ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy một đạo kiếm quang đang lao tới rất nhanh. Bên trong kiếm quang có một người thanh niên tướng mạo đường đường, anh tuấn bất phàm, quần áo đẹp đẽ. Tuy nói quần áo của hắn so với tu sĩ của quốc gia có điểm khác biệt, nhưng cũng chỉ khác một chút mà thôi. Tam đệ tử đứng bên cạnh là một nữ tử. Hai mắt nàng sáng lên, thở nhẹ ra, nói: "Đại sư huynh đã trở về." Còn tên nhị đệ tử cách đó hơn 10 trượng trong ánh mắt chợt lóe lên một chút gì đó âm trầm nhưng ngay lập tức lại thay bằng thái độ mình sợ. Vương Lâm Căn cứ vào trí nhớ của vị kết đan kỳ tu sĩ có thể thấy người đó có chút hài lòng đối với đại đệ tử. Hơn nữa, người đó cùng với tu sĩ kết đan kỳ ít nhất cũng có một chút quan hệ huyết thống. Tên đại đệ tử cũng có thể coi như là một nhân vật thiên tài. Hắn chỉ cần chưa tới trăm năm đã đạt tới trúc cơ thì đại viên mãn chỉ còn có một chút nữa là kết đan. Nhưng theo ký ức của Tu Sĩ Kết Đan Kỳ thì, thì cách mà hắn yêu thích nhất ở tên đại đệ tử chính là tướng mạo của hắn. Tu Sĩ Kết Đan Kỳ định cho người này song tu cùng với một vị nữ đệ tử của một Tu Sĩ Kết Đan hậu kỳ. Nhờ đó mà giúp cho hai bên trở thành liên minh. Chuyện đó, Vương Lâm cũng chỉ lướt qua mà không chú ý. Lúc này, Kiếm Quang đã tới gần. Sau khi tới trước văn Tuyết Tháp, đại đệ tử liền vén vạt áo quỳ xuống mặt đất cao giọng nói: "Đệ tử an kiến sư phụ. Đệ tử may mắn đã không làm nhục mệnh, tìm được nơi ẩn thân của sư Nghiệt." Nét mặt Vương Lâm vẫn như thường. Trong lòng hắn tức nhớ ra, bởi trong ký ức của Tô Sĩ Thế Đan Kỳ cũng có nói tới việc này. Đại đệ tử xuất môn là bởi vì mấy ngày gần đây có người nói đã gặp phải một người thần bí. Vì vậy mà tu sĩ Viết Đan Kỳ liền phái đại đệ tử đi dò xét. Loại chuyện này trong mấy năm qua cũng không phải là không xuất hiện bao giờ. Tư nghiệp của tứ phái cho dù tu vi có cao tới đâu thì bị băng tuyết mấy năm qua bảo mọn cũng đã bị tổn thương. Tuy nói như vậy, nhưng cũng không thể coi thường Vì vậy mà khi gặp phải chuyện đó, tất cả đều báo về băng tuyết thần điện để cho thần điện phái người tới xử lý. Loại chuyện này đối với thần điện hết sức quan tâm. Cần như hôm nay báo thì ngày mai lập tức có người đến. Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ một chút, ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói: "Dẫn đường." Đại đệ tử ngẩn người. Trong quá khứ Khi gặp phải chuyện này, sư Tôn Trư vào sợ tự mình mạo hiểm. Nhưng hắn cũng chẳng hỏi nhiều, vì vậy vội vàng gật đầu đứng dậy dẫn đường. Nhị đệ tử và Tam đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Sau khi do dự một chút, cả hai cũng đi theo. Dù sao thì sư Tôn đã tự mình xuất mã, nếu bọn họ không đi, không chừng sau này sẽ có rắc rối. Vì vậy mà cả hai đều cố gắng bám theo phía sau Vương Lâm. Bốn người hóa thành bốn đạo kiếm quang mà bay đi. Mất một khoảng thời gian không lâu, đại đệ tử liền dừng lại, chỉ vào một ngọn núi oằn văn quyết, nói: "Đệ tử tận mắt thấy người nọ biến mất ở đây, chắc chắn là dưới ngọn núi có một chỗ để bọn họ ẩn nấp." Thần thức của Vương Lâm đảo qua, sắc mặt của hắn vẫn như thường, nhưng hai mắt lại hết sức tập trung. Ba người cát nhi ở lại đây. Nói xong, Vương Lâm liền bay về phía trước. Thần thức của hắn đã phát hiện phía dưới ngọn núi có một đạo cấm chế. Bên ngoài cấm chế có hai đạo thần thức đang động. Một đạo mới chỉ có đạt tới giai đoạn kỳ mà thôi. Còn một người khác thì có chút cổ quái, lúc thì tiếp đan mà lúc thì lại là nguyên anh. Thậm chí có đôi khi còn sao đồng sống như hóa thần kỳ. Loại hiện tượng này chỉ có một sự giải thích nó chính là thần thức của người này đang ở Âm Bờ Táng cung. Vì thế mà mới khiến cho tu vi có phần hỗn loạn. Vương Lâm hạ xuống trên ngọn núi. Sau đó, ngay lập tức toàn thân hắn tìm xuống nhanh chóng lao về phía Cấm Trí. Thoáng cái, hắn đã tới được bên Cấm Trí. Chỉ cần là Cấm Trí thì Vương Lâm chẳng có gì phải lo ngại. Hắn liếc mắt một cái liền có ngay một ý định đối với Cấm Trí. Tay phải hắn huy động đánh ra một vòng tròn ánh sáng Cấm Trí. Nhất thời, hai cái Cấm Trí liền xung hợp với nhau. Vương Lâm thong song bước qua Cấm Trí chui vào bên trong. Khi hắn vừa mới tiến vào đã thấy trước mặt có ánh sáng của phi kiếm lóe lên. Hơn 10 đạo kiếm khí do phi kiếm hóa thành nhanh chóng lao đến. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh. Hắn sơ tay phải tùy ý điểm một cái, nói nhỏ: "Sinh, thiên đạo luân hồi, sinh tử thay đổi liên miên." Dưới một cái điểm của Vương Lâm nhặt ngưng tụ trên ngón tay của hắn. Một cách điểm đó nhìn hết sức nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa thiên đạo. Nó giống như một chỉ của tiên nhân nhìn thì rất hời hợt nhưng lại ẩn chứa huyền cơ. Một tiếng thét kinh hãi từ trong kiếm quang phát ra. Phi kiếm của mọi người thoát khỏi sự khống chế, cứ thế quay vòng vòng xung quanh đầu ngón tay của Vương Lâm. Trên thân kiếm thậm chí còn xuất hiện một tia ánh sáng. Trong cái ánh sáng đó Phi kiếm như sống lại, linh lực từ trên phi kiếm tỏa ra còn mạnh gấp mấy lần vừa rồi. Chỉ có điều, thần thức bên trên phi kiếm lại bị thiên đạo tri uy xóa mất. Ánh mắt kỳ kỳ của Vương Lâm nhìn về phía một người cách đó không xa. Vào lúc này, người đó đang trợn mắt, há mồm mà không nói nên lời. Phía sau người thanh niên có một cái giường bằng vàng. Một lão nhân đang khoan chân ngồi trên đó. Hai mắt người đó nhắm nghiền, khuôn mặt thay đổi lúc xanh lúc hồng. Vương Lâm búng nhẹ ngón tay một cái. Nhất thời, hơn 10 thanh phi kiếm lập tức dừng lại cùng rơi xuống đất, vang lên những tiếng kiếm ngân. Lúc này, người thanh niên mới tỉnh táo. Ánh mắt lộ vẻ bi phẫn, hai tay nắm chặt, lớn tiếng nói: Các ngươi hủy nhà của ta, bây giờ lại còn đuổi tận tới đây. Chẳng lẽ phải giết chết mới chịu buông tha hay sao? Cho dù hôm nay các ngươi giết chết chúng ta thì cũng có một ngày có người tới diệt huyết phục quốc của các ngươi. Thanh âm của người đó lộ rõ một sự oán hận tới tận xương tận tủy. Vương Lâm Liệp nhìn thanh niên một cái rồi quan sát lão nhân phía sau. Người thanh niên lập tức xi chuyển, ngăn cản ánh mắt của Vương Lâm. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền quỳ thối xuống đất, nắm chặt môi. Máu tươi trên môi chảy ra, khiến cho hắn nói một cách khổ sở. "Đừng giết sư phụ ta. Thít ta đi. Ta là yếu môn chủ của thủy mạc môn. Ngươi bắt ta trở về nhất định sẽ lập công. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho sư phụ ta." Ta cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Nếu không, ngươi chỉ có được thi thể của ta mà thôi." Tuy ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng nét mặt hắn lại hơi thay đổi. Vương Lâm nhìn Thanh Liên một chút rồi lại nhìn lão nhân. Sau đó, hắn trầm rãi nói, "Tại sao ngươi lại lấy tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của sư phụ ngươi?" Người thanh niên trầm mặc không nói. Một lúc sau mới cố gắng mở miệng. Lão nhân gia nếu không bị liên lụy bởi ta thì đã có thể bỏ đi từ sớm. Tất cả đều tại ta. Vì cứu ta. Hoan Nghị, đứng lên đi. Người này không phải là tu sĩ của Tuyết Vực. Lão nhan đang khoanh chân ngồi trên giường băng, liền chậm rãi mở hai mắt. Người thanh niên ngẩn người, nét mặt lập tức vui mừng. Hắn vội vã đứng lên, nét mặt có một sự kích động, nói: "Sư phụ, người người tỉnh lại rồi." Vương Lâm liếc nhìn lão nhân một cái rồi uy quyền nói: "Phán bối bái kiến tiền bối của Thủy Mặc môn." Lão nhân ho khan vài tiếng, màu hồng trên mặt càng đậm. Vương Lâm nắm được ý cảnh sinh tử nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, trên thân thể lão nhân có một làn tử khí, hiển nhiên đã đến giới hạn. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn Vương Lâm rồi chậm rãi nói: "Tiểu Hưu, lão phu bị thương trên người nên không tiện đón tiếp. Mong thứ lỗi. Không biết tiểu Hưu tới đây có chuyện gì?" Vương Lâm than nhẹ một tiếng, nói: chỗ tiền mối ầm thân đã bị tu sĩ Tuyết vực phát sát. Ngài hãy rời khỏi đây. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút rồi xuất từ trong túi trữ vật ra một lọ đan dược. Phất nhẹ tay một cái, đan dược chậm chậm bay về phía chiếc giường. Tiền bối bị thương quá nặng. Bình đan dược này không có tác dụng trị liệu nhưng có thể hóa giải đau nhức do tán công, giúp tiền bối có thể rời khỏi đây. Thiên hạ to lớn, chắc chắn sẽ có cơ hội hồi phục tu vi. Lão mỉm cười, nhưng vẫn không để ý tới đan dược mà nói: "Tiểu Hưu, mặc dù ta không biết ngươi là đệ tử phái nào, nhưng ngươi cũng biết nếu lão phu muốn chạy thì năm đó đã bỏ đi rồi. Mặc dù lão phu liều mạng thì vẫn có thể rời đi, nhưng ngươi có biết tại sao ta lại không đi hay không?" Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Bởi vì đây là nhà của ta, ta sinh ở đây mà tử cũng ở đây. Thanh âm của lão tuy nhỏ, nhưng vào lúc này là có một thứ uy thế gì đó tỏa ra từ trên người. Vương Lâm liếc nhìn lão nhân một cái rồi không nói nữa. Hắn ôm quyền sau đó xoay người bỏ đi. Mục đích tới đây của hắn vốn không phải giết chó mà là để giúp đỡ. Su sau thì hắn cũng ở Liên Minh Tứ Phái cũng đã được hơn 30 năm, thậm chí còn tận mắt thấy việc tu sĩ tuyết vực xâm lấn. Tuy hắn không thể thay đổi sự thật, nhưng trong phạm vi khả năng, nếu có thể giúp thì hắn sẽ giúp. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xoay người rời đi, lão nhân cúi đầu nhìn lọ đan dược, sau đó thở dài. tay phải lão bất chợt vung lên, từ trong tay áo bay ra một cái quạt, chỉ còn có hai cánh lông. "Tiểu Hưu, có cái này tặng ngươi để báo đáp việc tặng đan dược." Sau khi Vương Lâm đón lấy cây quạt, nét mặt hắn chợt thay đổi. Hắn nhớ rất rõ đối với cái bảo vật này. Năm đó cậu nhân sát trận của Liên Minh Tứ phái, cánh mà Bạch Y Nữ tử sử dụng chính là cây quạt này. Vương Lâm nhớ rõ sau khi nàng bỏ mình tay quạt này được một vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ nhặt lấy. Hắn xoay người nhìn kỹ lão nhân liền nhận ra ngay, người này đúng là vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ làm rung chuyển trời đất khi đó. Nhưng bao nhiêu vinh dự của bản thân bây giờ đã trở thành ký ức. Vương Lâm rời đi mà trong lòng vô cùng phức tạp. Sau khi ra khỏi Băng Sơn, ba tên đệ tử đều không dám hỏi cứ yên lặng theo sau hắn. Sau khi Vương Lâm đi ra một lúc, hai người một sà, một trẻ từ trong Băng Sơn đi ra. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn về phía Vương Lâm biến mất rồi nhanh chóng bỏ đi. Tại tu vực biên giới, lão nhân đưa tay mở ra một cái thông đạo trên vòng sáng. Sau đó, lão đưa nửa bình dược cho thanh niên ánh mang từ ái, nhỏ giọng nói: "Đi thôi. Sau này con phải tự dựa vào chính mình. Sư phụ không thể bảo hộ ngươi." Ánh mắt thanh niên lộ vẻ bi ai, như muốn nói một cái gì đó nhưng lại bị lão nhân phất tay đẩy hắn ra ngoài vòng sáng. Sau đó, vòng sáng lại trở lại bình thường. Thanh niên đứng ngoài vòng sáng, kinh ngạc nhìn sư phụ. Sau đó, Hắn ủy trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng gào lên. "Sư phụ." Lão nhân cười kha hả rồi nuốt hết cả một nửa bình đan dược trong tay. Sau đó, hơi thở trên người lão không ngừng tăng lên. Vào lúc này, lão đã khôi phục lại tu vi đỉnh cao của bản thân. Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lão vung tay áo một cái, thân thể chợt đồng lao về một phía. Nơi đó đúng là băng tuyết thần điện. Cho dù có chết thì cũng chết ở tuyê hương. Cho dù có chết cũng phải chết vì hổ tộc. Tất cả đều vì danh dự, vinh dự của bản thân, của quốc gia. Cho dù có là một ngọn lửa tàn thì cũng phải lóe sáng như ánh lửa của phượng hoàng. Cho dù có bị gãy cánh thì cũng phải được bay lượn trên trời cao. khép kín tâm hồn như vứt bỏ một cái thế giới trước đây. Tất cả những gì lúc trước sợ đây đã trở thành xa xôi. Trong cơn gió còn đâu nhưng tiếng kẻ địch than khóc sợ hãi. Tất cả chỉ còn một nỗi tê lương của chính bản thân mà thôi. Khép lại tâm tồn như ngăn cách cả một khoảng không quá thứ huy hoàng, chỉ còn lại những lời ca tụng của hậu nhân. Hôm qua ngâm thơ không có người đối đáp. Những lời mỉ non đã nói hết mà chẳng nghe thấy được nổi một tiếng đàn. Mở toang cánh cửa, ước mong được ôm vào lòng một chút ánh nắng ấm áp. Dứt mộng hôm nay chỉ còn lại chút hy vọng xa vời. Một người bình thường cũng muốn trong lòng không còn gì hối hận, đứng dưới đất trời bao la mà cảm nhận thiên địa. Sống mở tâm hồn giống như đón một cơn gió xuân ấm áp, làm cho con người bừng tỉnh.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 tiểu hồi hóa thần. Nhìn bóng lưng sư phụ khuất dần tất cả những kỷ niệm vụn vặt trong đầu hắn. Hắn sập đầu mấy cái rồi nắm chặt tay, xoay người rời đi. Ta Trần Hoan ở đây thề, cuộc đời này nhất định phải diệt tuyết vực uốc. Vương Lâm mang trong lòng rất nhiều suy nghĩ phức tạp trở về băng tuyết tháp. Cho dù có được pháp bảo Bỉ Tư Hải Nhưng hắn cũng chẳng mừng lắm, trong lòng vẫn có một sự phiền muộn. Vào lúc này, sự lẫm ngộ của Vương Lâm đối với ý cảnh sinh tử lại tăng thêm một chút. Hắn đã hiểu thêm thế nào là sinh, thế nào là tử. Vấn đề đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu Vương Lâm. Vì tu sĩ hóa thần hậu kỳ của Thủy Mạc Môn mang theo một chút sực sỡ cuối đời bay về phía pho tượng của của băng tuyết thần điện mà tự bảo. Lão khiến cho băng tuyết thần điện ngốm một màu đỏ tươi. Ngay cả những kẻ bao vây nhằm tiêu diệt tu sĩ hóa thần cũng bị chết theo. Tất cả vinh quang cuối cùng cũng trôi theo gió. Cái chết của lão đã thức tỉnh những tu sĩ vẫn giấu. không dám lộ diện của liên minh tứ phái. Nháy mắt đã một năm trôi qua. Trong một năm đó, Vương Lâm vẫn từ hỏi về ý cảnh giữa sinh và tử. Từ từ, hắn càng lúc càng hiểu thêm về ý cảnh mà bản thân đã có sự lĩnh ngộ. Trong một năm qua, hắn giống như đang tiến hành lột xác. Nhìn núi thì là núi, nhìn nước thì là nước. Nhưng trong thời gian này có đôi khi Vương Lâm nhìn núi cũng chẳng phải là núi, nhìn nước cũng chẳng phải là nước. Những thứ đó như bị một lớp sương mù bao phủ khiến cho hắn không thể nhìn được mặc dù vẫn có thể cảm nhận. Giống như có thể phát hiện nhưng lại không thể sờ tới. Những thứ này không phải cứ có thời gian là có thể hiểu được mà còn cần phải lĩnh ngộ. Xuân qua rồi thu đến, thấm thoát đã 2 năm kể từ khi băng tuyết bắt đầu rơi xuống. Đối với việc nghiên cứu khôi lỗi, Vương Lâm đã có một số sự tiến bộ. Con rối băng ở bên ngoài chủ yếu là dựa vào tuyết kinh mạch để suy trì. Dưới sự truyền đồng của 77419 tuyết kinh mạch, khôi lỗi có thể tương đương với cấp đan trung kỳ. Còn tương đương với nguyên anh kỳ cần phải có tới 9981 tuyết kinh mạch. trong khối lỗi bằng băng, tuyết kinh mạch càng nhiều thì sự thống chí càng khó khăn. Chỉ cần có một chút sơ sẩy là sẽ khiến cho con rối bị hỏng. Nguyên nhân như vậy khiến cho cứ thêm một đường kinh mạch, khó khăn sẽ tăng thêm mấy lần. Vì vậy mà 81 đường kinh mạch có thể nói là khó đến kinh người. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Khôi lỗi tương đương với nguyên anh kỳ của tuyết vực quốc lại hiếm đến vậy. Mặt khác chế tạo tuyết kinh mạch của khôi lỗi có liên quan đến pháp quyết của tu sĩ tuyết vực quốc gia. Sau khi nghiên cứu loài pháp quyết đó, Vương Lâm cảm thấy kinh ngạc. Băng tuyết quyết trú trọng tới việc luyện tâm. Pháp quyết này lấy băng để thay đổi xương cốt, lấy tuyết để ngưng tâm sau đó tạo thành băng tuyết chi hồn. Nhờ đó mà tâm có thể đạt tới cảnh giới trong như băng. Có thể nói sự huyền bí của pháp quyết đó không thể tả nổi. Việc đó chính là nguyên nhân giúp cho tu sĩ quyết vượt có thể có được một mức độ tùy tâm sở dục đối với công pháp. Ngoài ra đối với tính tình có thể ngưng luyện. Nếu không khi nhập trần mở ngoạc tròn xuống sống như người bình thường đóng ngoạc tròn làm sao có thể đạt được mục đích ngưng luyện tâm niệm. Càng tìm hiểu văn Tuyết Quốc, Vương Lâm càng cảm nhận được sự đáng sợ của loại pháp quyết này. Pháp quyết này không thể nói là đi theo chính đạo mà chắc chắn là nghịch thiên. Thậm chí, Vương Lâm còn có cảm giác, so với tông pháp của Lục Dục Ma Quân tuy nói là khác nhau nhưng lại có cùng hiệu quả. Loại tông pháp này, Vương Lâm không định tu luyện mà chỉ bắt chước một chút Hắn thay đổi tuyết kinh mạch thành huyết kinh mạch, sử dụng máu tươi phối hợp với ý cảnh sinh tử mà đạt được mục đích điều khiển của mình. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã ở trong trấn nhỏ đã được 3 năm. Cùng với một năm du ngoạn là 4 năm tất cả, chỉ còn 1 năm nữa là đến kỳ hạn 10 năm. Vương Lâm có thể cảm giác được hóa thần đã sắp tới. Hắn không biết vào thời điểm hóa thần có khả năng khiến cho thiên địa biến sắc hay không. Nhưng càng tới gần thời điểm, Vương Lâm càng có thể cảm giác được một tu sĩ hóa thần sẽ khiến cho tất cả các tu sĩ xung quanh nhận ra. Vì vậy mà đến một ngày, Vương Lâm liền đi ra khỏi Băng Tuyết Tháp mà bỏ đi. Trước khi hắn đi, Băng Tuyết thần điện giáng hạ xuống tiên chỉ, triệu tập tất cả các tu sĩ từ kết đan tới thần điện để tiến hành đại lễ. Bởi vì 13 tu sĩ đi tới Chu Tức Quốc đã có một người trở về, mà người đó cũng là người duy nhất thành công đa tới anh biến kỳ. Trong 13 người đó có một người thành công. Chuyện như vậy có phải là do Chu Tức Quốc tác động hay không thì người ngoài không thể biết được. Vương Lâm lặng lẽ bỏ đi. Vì tu sĩ giết đan kỳ bị hắn nhốt trong tháp 3 năm qua, bị thần thông của Vương Lâm làm cho mất trí nhớ. Nhưng đến lúc này cũng đã khôi phục thân phận. Ở biên giới của Tuyết vực quốc, Vương Lâm quay đầu lại nhìn phía sau. Cảnh tượng vài chục năm qua nhất thời trôi qua trong đầu hắn. Cuối cùng, hắn đành thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi. Mục tiêu của Vương Lâm chính là Triệu quốc. ở một nơi mà hắn đã chuẩn bị để hóa thần. Sở dĩ hắn lựa chọn việc quay về Triều Quốc để hóa thần là do ngoài cái nơi hẻo lánh kia còn có một nguyên nhân nữa. Vương Lâm đã từ vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ đáng kính kia mà hiểu được một cái cảm giác mà từ lâu hắn đã bỏ qua. Đó chính là cảm giác về quê hương. Mỗi một người đều có một mái nhà. Nếu Triệu Quốc có thể coi như là một mái nhà thì ở Tu Ma Hải Sa xôi có một người con gái đang chờ đợi hắn chính là mái nhà thứ hai. Cũng có thể có một nơi nào đó chính là mái nhà thứ ba của hắn. Vì vậy mà hắn lựa chọn Triệu Quốc là nơi để hóa thần. Trước khi quay về Triệu Quốc, Vương Lâm liền đi qua thôn trấn của Đại Nưu ở bên nước Lãng Xình. Từ xa hắn có thể thấy được, trong thôn trấn, Đại Ngưu đã mở một cửa hàng xèn. Thê tử của hắn tuy tuổi không còn nhỏ nhưng đắt lại có đầu. Vương Lâm mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Vậy mà một sinh mạng mới lại đang bắt đầu hình hình. Trước khi rời đi, Vương Lâm liền đánh một đạo linh lực vào trong cơ thể thê tử Đại Ngưu. Đạo linh lực đó không chỉ bảo vệ mẹ con họ mà còn cho hắn biết sinh mạng mới đó chính là một cô gái. Đại Ngưu vẫn không hề biết, hắn vẫn muốn được gặp lại Vương Thúc Thúc mãi cho đến lúc chết, điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của Đại Ngưu không phải là không gặp được Tiểu Ngưu mà là không thể gặp lại Vương Thúc Thúc. Hai bức tượng điêu khắc sau khi hắn chết được đưa lại cho con cái. Từ đó, chúng đã trở thành một vật gia bảo truyền thừa. Vương Lâm lại theo đường bay về phía Triều Quốc. 45 năm trước hắn đã đi một con đường tương tự mà tiến vào Nguyên Anh kỳ. Hôm nay, hắn lại theo đường cũ trở về Triều Quốc. Lần này là để chuẩn bị cho việc hóa thần. Sau khi xuyên qua một phố cổ truyền thống trấn, đến một ngày Vương Lâm đang phi hành trên một mảnh đất xa lạ. Đột nhiên bầu trời trở nên u ám. Mây đen xuất hiện che khuất mặt trời. Một giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống. Cơn mưa càng lúc càng lớn, gần như biến thành một màn nước. Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn trên cao. Rất lâu rồi hắn chưa từng gặp một cơn mưa nào lớn như vậy. Đứng trong cơn mưa Hắn không khỏi nhớ tới thời gian khi ở hàng nhạc cái ở trong vòng của Trương Hổ. Lúc đó, bên ngoài cũng là một trận mưa tầm tã, sấm chớp kinh người. Lúc này, trên bầu trời, chớp đan chằng chịt gây ra những tiếng động ầm ầm. Những lưới chớp liên hiện lên làm cho bầu trời u ám đẹp hơn. Vương Lâm chậm rãi hạ xuống. Hắn cũng chẳng sử dụng pháp thuật mà ngăn cản nước mưa. Mà khi hạ xuống, hắn lại vung tay về phía đám cây cối Nhất thời, lá cây viết lại thành một cái ô Cầm cái ô trong tay, vương lâm thong thả tản bộ trong cánh sừng xa lạ Sau khi đi qua hai cái cổ truyền tống trận, hắn đã trở về tới triệu quốc Các vị trí của hắn lúc này về hướng đông khoảng 4.000 sắm chính là vị trí của một cái cổ truyền tống trận Trong núi rừng, tiếng mưa xối ào ào khiến cho lòng người có vô vàn cảm xúc. Cách hắn một đoạn không xa có một ngôi miếu cổ. Ngôi miếu hiển nhiên đã bị bỏ hoang. Cánh cửa đại môn màu hồng đã bạc xích, nơi chỗ còn bị mục nát. Thậm chí, ngay cả vòng đồng trên cánh cửa cũng không còn sáng nữa. Một đôi chỗ còn có một chút màu xanh. Từ trước đến giờ, Hạ Nhất Minh cũng không nhìn thấy nhiều miếu lắm, thậm chí có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn ngôi miếu, Vương Lâm nhấc chân bước vào trong. Đây là một ngôi miếu cổ. Trong miếu không có tượng chỉ có một vài cái nền rải rác trên mặt đất. Sau khi quan sát một lúc, Vương Lâm nghiêng đầu nhìn cửa miếu, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt hắn lại nhìn cơn mưa bên ngoài mà thể ngộ một chút ý cảnh như có như không. Một lúc sau, chợt có tiếng hét từ xa vọng đến, chỉ thấy mấy đại hán mặc áo tơi đang hùng hùng hổ hổ hổ đi về phía này. Lão trời chết tiệt, cứ thảo ống xuống là mãi không chịu dừng. Kia trước có một ngôi miếu, đi vào đó trú đi. Chờ một lúc mưa nhỏ, chúng ta đi tiếp cũng được. đang nói, bọn họ đưa mắt nhìn liền thấy được Vương Lâm Giang đứng liền sừng lại. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi im lặng đi về phía ngôi miếu. Tiên Nghị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 283. đốn ngồ. Khi đi qua bên cạnh Vương Lâm, một người trong số đó sơ tay phải nhẹ nhàng đũa một cái về phía Vương Lâm. Nhưng ngay lập tức, người đi bên cạnh liền quát lên một tiếng nho nhỏ, rồi thuận tay đẩy một cái hóa giải khí công của người đó. Người nọ quay đầu thử nhẹ một tiếng, sau đó không nói gì đi vào trong miếu. Năm người sau khi vào miếu liền cởi áo tơi rồi đốt lên một đống lửa. Làm xong, bọn họ lấy ra một ít thực vật vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Chỉ có điều ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng lại liếc về phía Vương Lâm. Vương Lâm khẽ lắc đầu. Năm cái tên phàm nhân này không ngờ lại phá vỡ ý cảnh của cơn mưa, phá tan bầu không khí. Hắn than nhẹ một tiếng, rồi nhấc chân lên đang định rời đi. Bất chợt Vương Lâm chặt mình, ánh mắt nhìn về phía núi rừng xa xa. Chỉ thấy một đại hán mặc bộ quần áo màu trắng đang đi tới đây. Bước chân của kẻ đó cũng không nhanh, nhưng Vương Lâm lại có thể cảm nhận được nó ở giữa xúc địa thành thôn. Thoáng cái, hắn đã vượt qua bên người Vương Lâm, đi vào trong miếu. Khi đi qua bên cạnh Vương Lâm, đại hán thốt lên một tiếng nho nhỏ, "Sưng lại" Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm, cười nói một cách vui hòa. Không ngờ trong một cái miếu nho nhỏ này lại có thể gặp được một người cùng sới. Tại hạ mặt trí. Các hạ lão. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại có chút đề phòng. Người này thực sự có chút gì đó quái dị. Thoáng nhìn qua thì giống như một người bình thường. Nhưng một người bình thường làm sao lại có thể nhận ra được thân phận của mình? Vương Lâm Thản Nhiên ôm quyền nói: "Người nơi sơn giá không có tên để gọi, cứ gọi ta là Đại Nô." Trong mắt Đại Hán có chút gì đó kỳ kỳ, cùng một ít hứng thú liếc mắt nhìn Vương Lâm, cười nói: "Đại Nô huynh, hai chúng ta cùng ngồi đây luận một chút về mưa có phải hay hơn không?" Vương Lâm cười khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống đất. Tay phải hắn rất nhẹ, lấy ra một cái bầu rượu rồi uống một ngụm. Rượu hoa quả từ sau khi liên minh tứ phái xảy ra thay đổi, Vương Lâm không còn tích trữ được nhiều lắm. Đại hán đó cười ha hả cũng ngồi xuống nói: "Tu vi của đại ngưu nguyên quả là kinh người. Nếu tại hạ không nhầm thì đã có được ý cảnh tỏa hồn, cảnh giới cao nhất tận mỹ." chống ngực Vương Lâm khẽ nhảy lên một cái. Sự cảnh giác của hắn đối với người này lại càng sâu. Tuy nhiên, biểu hiện của hắn vẫn hết sức bình tĩnh, chỉ khẽ cười chứ không trả lời. Lúc này, mấy đại hán đang ngồi bên đống lửa cách đó không xa chợt có một người bất tiếng cười nhạo. Hai người các ngươi nói năng lăng nhăng cái gì đấy? Chúng ta nghe mà chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà ý cảnh tỏa hồn, cảnh giới cao ngất tận mây? Chẳng lẽ các ngươi bị điên rồi hay sao? Mặt trí mỉm cười, nói. Các hạ nói một chữ điên đó thật đúng. Nếu không có sự điên cuồng thì rất khó có thể ngộ ra được điều đó. Nếu không có điên cuồng thì làm sao lại có người đi cầu lấy sự trường sinh tranh bú với trời? Đại hán đang ngồi bên đống lửa, những may mắn. Thật đúng là kẻ điên. Lão tử không hiểu chút gì hết. Mặt trí cười cười, lắc đầu nhìn vương lâm nói. Đại lưu hương nghe có hiểu không? Ánh mắt vương lâm có chút cười cười, nói. Lời nói của hương đại chứa đầy quyền cơ. Tài hạ cũng không hiểu. Nhưng Tài hạ cho rằng dùng chữ điên không thể hay bằng dùng một chữ si. Tài hạ cho rằng dùng chữ điên không thể hay bằng dùng một chữ si. Ánh mắt mặt trí nhất thời sáng ngời cười nói: "Hay một chữ si rất hay. Những người như chúng ta nếu không có một chữ si hiển nhiên là không thể tu thành chính quả." Vương Lâm uống một hớp rượu rồi mỉm cười. Mặt trí nhìn Vương Lâm, hai mắt hắn đột nhiên lại có chút ngây dại, trống rỗng phu hồn. Vương Lâm vừa nhìn thấy ánh mắt đó mà giật mình. tay phải hắn thoăn đặt lên túi trữ vật. Một lúc sau, ánh mắt ngơ ngác của Mạc Chí dần biến mất. "Mới vừa rồi, chúng ta nói tới đâu rồi?" Vương Lâm nhướng mày nhìn người đó chằm chằm. Lúc này, mấy đại hán ngồi bên đống lửa cách đó không xa vẫn nghe hai người nói chuyện liền bật cười, nói: "Thì ra đúng là người điên." Mặt trí than nhẹ một tiếng cười nói với vương lâm Thôi, quên thì chính là quên Tại hạ mặt trí Không biết các hạ sưng hô thế nào Vương lâm nhếu mày Một lúc sau, hắn lắc đầu cười khẽ rồi lại uống một ngụm sơn u, vi, uy, uy, o, u Nói Đại ngư Mặt trí gật đầu, nhìn cơn mưa bên ngoài than thở nói Vẻ đẹp của cơn mưa đêm nằm ở ý cảnh. Nó ẩn chứa một sự sinh sôi không ngừng. Hoa cỏ uống nước mưa cho dù đang chết cũng từ từ mà hồi sinh. Đấy mới là cảnh đẹp của cơn mưa mà cũng chính là đạo nhân sinh. Vương Lâm xoay người nhìn ra ngoài miếu. Tiếng gió thổi ào ào bên ngoài vọng vào. Thi thoảng lại có một tia chớp xẹt qua bầu trời gầm theo tiếng sét, chiếu sáng không tĩnh bên ngoài. Đống lửa trong miếu chập chờn tỏa ra ánh sáng khiến cho xung quanh cũng lúc sáng lúc tối. Cũng giống như giữa sinh và tử. Sáng tối thay đổi dường như cũng ầm chứa đạo sinh tử. Sáng là sinh mà tối là tử. Sáng tối thay nhau, sống chết thay đổi. Làm sao mà sinh Vương Lâm nói nhỏ, vấn đề này khiến cho hắn vẫn từ hỏi từ lâu. Mạc Chí quay đầu, chỉ vào đống lửa, cười nói: "Ngọn lửa này chính là sinh." Vương Lâm trầm mặt nhìn đống lửa đang chập chờn, nói: "Tại sao?" Mạc Chí mỉm cười nhìn đống lửa mà nói: "Ta cũng không biết thế nào là sinh, nhưng ta thường nghe người ta nói, nhóm lửa, nhóm lửa." Nói như thế thì lửa chính là sinh. Thằng điên. Lúc này mấy đại hán đang ngồi bên đống lửa đều nhìn hai người Vương Lâm một cách cổ quái. Nói lửa là sinh. Vương Lâm từ từ hiểu ra, nhưng cũng vẫn chẳng hiểu được nhiều lắm. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lại nói: "Như thế nào là tử?" Mặt trí vừa muốn mở miệng đột nhiên ánh mắt lại lộ vẻ ngây man, hoàn toàn trống sống. Một lúc sau, hắn lại ngơ ngác nhìn xung quanh. Chúng ta trước đã nói tới chỗ nào? Không để Vương Lâm mở miệng, một đại hãn bên đống lửa liền nói: "Hắn vừa hỏi người canh gì là tử." Mặc Chí tỏ vẻ xin lỗi, liếc mắt nhìn Vương Lâm. Hắn hơi do dự một chút rồi hỏi: "Nói vậy thì huynh đài đã biết tên của ta?" không biết Huân Đài Sưng hồ thế nào. Đồng dạng, không đợi Vương Lâm mở miệng, một đại hán đang ngồi bên đống lửa liền cười nói: "Hắn tên là Đại Nô." Sự xin lỗi trong mắt mặt trí càng nhiều thêm, hắn nói: "Từ sau khi tại hạ hiểu được thiên đạo, trí nhớ thi thoảng lại có vấn đề." Đại Nô duyên thứ lỗi. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng lại chấn động. Hắn do dự một chút rồi hỏi: "Huynh đại cảm ngộ được loại ý cảnh nào?" Hỏi thằng ý cảnh người ta là một chuyện không hay, nhưng mặt trí cũng chẳng ngại. Sự mê mang trong mắt hắn lại càng nhiều, hắn trầm rãi nói: "Vòng cảnh này, ngươi vẫn chưa nói cái gì là tử, nói tiếp đi." Một đại hán đang ngồi bên đống lửa liền mở miệng sụp. Ánh mắt mặt trí vẫn mê mang Hắn thì thảo nói Tử là cái gì? Tử là chết Nếu người mà chết thì đó chính là tử Nếu tâm chết thì cái chết này Chính là đã chết Vương lâm nghe thế sật mình Lời nói của đối phương giống như một tia chớp xẹt qua ấp hắn Nó giống như một cơn gió xua tan sương mù vẫn che khuất vấn đề sinh tử Tử chính là chết, người chết là tử. Mà tâm chết thì chắc chắn chết. Ánh mắt mặt trí hoàn toàn vô hồn. Hắn nhìn quanh, tay phải tùy ý điểm một vũng nước bên ngoài miếu, lẩm bẩm nói: "Hôm nay nước mưa rơi xuống tạo thành vũng nước này thì đó chính là sinh. Ngày khác không có nước mưa thì vũng nước này chính là tử. Đã không có sinh cơ, Không có sự lưu thông thì đó chính là nước chết. Sau đó, tay phải hắn lại chỉ về phía mấy đại hán đang ngồi bên đống lửa. Ánh mắt hắn lại càng thêm mơ màng, lẩm bẩm nói: "Lúc này bọn họ có thể vui nhưng lại tức giận, hồn khổ như lại cảm thấy vui vẻ thì đó chính là sinh. Ngày khác, bọn họ sẽ không còn vui buồn, giận nữa không thoát khỏi luân hồi thì đó chính là tử." tay phải hắn lại chợt nòng chỉ vào đài sen bên trong miếu nói tiếp. Khi tượng thần vẫn còn trong miếu thì miếu còn sống, mà hôm nay tượng mất đi thì cái miếu coi như đã chết. Nói tới đây, hắn đứng lên rồi chỉ vào bầu trời, nói: Cơn mưa này sinh ra từ trên trời rồi rơi xuống đất mà chết đi. Khoảnh khắc giữa đó chính là nhân sinh. ta nhìn những giọt nước mưa chứ không phải nhìn bầu trời. Nhìn mà như chẳng nhìn. Nhìn cũng chẳng phải là cơn mưa, nhưng lại muốn biết cơn mưa đó là cơn mưa lúc còn sống. Nét mặt Vương Lâm thay đổi. Hắn đứng dậy, vái mặt trí một cái thật sâu. Mặt trí mỉm cười, nhấc chân đi ra khỏi miếu. Tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng cái đã biến mất. Nhưng trong không trung vẫn vang vẳng thanh âm của hắn. Đại Nô Ngư huynh, ngươi hiểu thì là hiểu, mà không hiểu thì là không hiểu. Hãy tự thu ship. Vương Lâm kinh ngạc nhìn những sọt nước mưa. Một lúc sau, hắn mỉm cười. Lúc này, mấy vị đại hán đang ngồi bên đống lửa đều ngơ ngác. Bọn họ có thể nghe được một chút Nhưng khi bí ký thì lại chẳng hiểu một chút xì hết. Ninh Đài. Vừa rồi, những lời người đó nói là thế nào? Một người trong số đó không nhịn được phải mở miệng hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười, lắc đầu nói: "Các ngươi không hiểu đâu." Vừa nói, hắn vừa nhấc chân đi ra khỏi miếu. Hắn đi dưới cơn mưa, mặt ngẩng lên nhìn bầu trời. Cơn mưa này được sinh ra từ trên trời. Hắn lại nhìn xuống mặt đất. Cơn mưa đó rơi xuống đất mà chết đi. Giữa khoảng thời gian đó chính là cơn mưa khi còn sống. Tiên Nghị. Tác giả Nhí Căn. Thực hiện Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website Đi vô chuyện chấm o sờ gờ, quyển hay, tu chân huyết ảnh, chương 284, bác cực, lửa là sinh bởi vì nó có sinh cơ, nó có người nhóm lửa, tử là chết, người chết thì tử, tâm chết thì cũng là chết, vương lâm đi trong trời đất trong lòng như đang cuộn sóng, hắn như nắm được một sởi tơ, Một sợi tơ giữa sự sống và cái chết. Nguyên bản, tâm cảnh của hắn chỉ còn lại có 1 năm là hóa thần thì bây giờ đột một tăng mạnh. Do hắn hiểu ra được ý cảnh sinh tử nên gần như chỉ trong nháy mắt hắn đã đạt tới yêu cầu của hóa thần. Có thể nói vào lúc này, chỉ cần Vương Lâm muốn là hắn lập tức có thể hóa thần. Chỉ có điều, nơi đây không phải là vị trí để hóa thần thích hợp. Vương Lâm cố gắng đè nén sự kích động trong lòng mà tăng nhanh tốc độ phi hành. Nói như vậy thì ý cảnh của Mạc Chí hôm đó chính là tâm chết nên mới có vong cảnh. Nguyên nhân có thể là do tâm đạt tới một mức độ cực cao nên mới tự chết. Nhưng chết ở đây là quên hết tất cả mọi chữ, tất cả còn lại chỉ có một chữ đạo. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Mạt Chí chắc chắn là một vị kỳ nhân. Lĩnh ngộ trong cơn mưa bên miếu khiến cho tâm cảnh của Vương Lâm đã chạm tới cảnh giới hóa thần. Vào lúc này, hắn hoàn toàn có đủ tư cách hóa thần. Tu sĩ hóa thần thực lực trong tất cả các cấp bậc có thể nói chính là điểm phân hóa đầu tiên. Nói như thế cũng là cho một khi tu sĩ đạt đạt tới hóa thần thì người tu đạo ta chuyển từ việc tu luyện ngoài da thịt sang tâm cảnh. Bọn họ lấy việc hiểu được thiên đạo làm cơ sở mà vận dụng lực lượng của thiên địa. Ý cảnh là cái thể ngộ quan trọng nhất của tu sĩ hóa thần kỳ. Do thể ngộ khác nhau nên ý cảnh cũng không giống nhau. Có thể nói trong cả thế giới có vô vàn ý cảnh. Trong những loại ý cảnh đó cũng không phải là không phân ra mạnh yếu. Tuy nói là có thể hiểu được ý cảnh tới mức cao nhất thì cũng không kém nhau nhiều lắm. Nhưng sự khác nhau ban đầu cũng có thể ảnh hưởng tới sự tiến bộ của tu vi sau này. Vì vậy mà tu sĩ hóa thần thực lực do việc lĩnh ngộ mà ra. Nếu hiểu được một thứ thiên đạo tầm thường thì tuy nói là mạnh hơn so với Nguyên Anh nhưng so với các tu sĩ hóa thần khác lại không thể bằng. Trên thực tế, nếu Vương Lâm muốn hóa thần thì khi hắn điêu khắc pho tượng người thứ nhất của Bạch Vân Tông là có thể làm được. Nhưng cái ý cảnh đó lại không phải sinh ra từ trong lòng hắn mà là đi lại con đường của người khác. Sau đó song tu hắn có thể hóa thần nhưng cuộc đời này gần như không thể đột phá. Khả năng đạt tới anh viễn quá xa vời. Không phải ý cảnh của bản thân thì cuối cùng không hiểu được tự nhiên. Mà như vậy thì làm sao có thể vượt lên được? Tu sĩ đạt tới hóa thần có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất chính là bắt chước ý cảnh Phương pháp này so với phương pháp thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, chỉ có điều rất ý tu sĩ hóa thần chịu mở ý cảnh của mình cho người tha thể ngộ. Vì vậy, loại phương pháp này phải do từ trong bản thân môn phái khi có nguyên hình đại viên mãn mới có thể có. Về phương pháp thứ hai là dựa vào chính mình mà cảm ngộ thiên đạo, sử dụng tâm cảm ngộ rồi tạo ra ý cảnh cho bản thân. Phương pháp này rất khó, phải có được nhị lực rất lớn và cơ duyên thì may ra mới có thể thành công. Nhưng nếu có thể thành công ngộ ra được ý cảnh của bản thân thì con đường phía trước là hết sức sống mở. Nói cách khác, hầu hết mọi người đều cố gắng tìm ra ý cảnh cho bản thân. Chỉ khi nào không lĩnh ngộ được, tu sĩ mới bất đắc dĩ lựa chọn phương pháp thứ nhất. Dù sao thì sự chênh lệch giữa hai phương pháp cũng là rất lớn. Sự chênh lệch đó từ lúc bắt đầu cho đến về sau không thể nào lấp nổi. Nhưng những người có thể hiểu được ý cảnh cũng không nhiều lắm. Vì vậy mà cuối cùng thì đa số tu sĩ đều lựa chọn phương pháp thứ nhất. Đó cũng là lý do vì sao cùng là tu sĩ hóa thần kỳ nhưng có người vẫn bị giết mà có người thì vẫn sống nhăng răng. Năm đó khi ở Triệu Quốc, vị đại nhân của tứ cấp tu chân quốc chính là lựa chọn phương pháp thứ nhất để hóa thần. Vì thế mà khi thấy Vương Lâm có pháp bảo mạnh như thế liền lựa chọn trốn tránh. Nhưng trên đời mọi chuyện cũng không phải là tuyệt đối. Cũng có một số tu sĩ sử dụng phương pháp thứ nhất nhưng cuối cùng vẫn có thể đột phá đạt tới tu vi anh biến kỳ. Nhưng những người như thế quả thực quá ít. hơn nữa, cho dù đạt tới anh viễn thì cũng chỉ ở đẳng cấp thấp mà thôi. Vì thế mà tu sĩ lựa chọn phương pháp hóa thần đó đều có mục tiêu là dựa vào đan dược, hy vọng có thể nhờ vào nó mà khiến cho tu vi được nâng cao. Chỉ có điều đan dược ẩn chứa khí tiên giới lại có thể có được dễ dàng như thế hay sao? Vương Lâm nhanh chóng phi hành trong cơn mưa tới vị trí của truyền thống trấn Một vầng sáng lóe lên sau đó thân thể hắn liền biến mất. Đến lúc này, Vương Lâm không hề dừng lại lấy một chút. Sau khi từ trong truyền tống trấn đi ra, hắn sử dụng hết tốc lực bay tới một cái cổ truyền tống trấn kế tiếp. Một tháng sau, trong một sơn cốc nơi biên giới của Triều Quốc từng vầng ánh sáng linh lực chậm chậm tỏa ra. Sau khi vầng sáng biến mất, từ trong sơn cốc liền có một thanh niên đi ra. Hắn đúng là Vương Lâm. Nhìn phụng đất trong tầm mắt trái tim Vương Lâm có chút cảm khái. Chiến tích của Triệu Quốc không lớn, nên thần thức của Vương Lâm thoáng đảo qua đã có thể nắm được tình hình. Sau khi trải qua mấy trận sát kích, giới tu chân của Triệu Quốc hết sức điêu linh. Mấy vị nguyên anh hậu kỳ liên tục bị giết càng khiến cho Triệu Quốc chấn động. Trong vài chục năm qua, tất cả các môn phái còn lại đều phong bế không xuất ngoại. Trong giới tu chân của Triệu Quốc có một lời đồn liên quan đến Vương Lâm. Cho đến tận bây giờ, lời đồn đó vẫn còn nguyên, nó khiến cho vô số tu sĩ nghe thấy mà kinh hồn. Nhất là những người nhìn thấy Vương Lâm, sau khi sực tỉnh đều cảm thấy ớn lạnh. Ở trung tâm của Triệu Quốc chính là Thông Thiên Tháp. Lúc này cũng chẳng có người. Ngọn tháp hoàn toàn trống không. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liền phi hành về phía vị trí của Hàng Nhạc phái ngày xưa mà cũng chính là vị trí của Huyền Đạo tông hôm nay. Nơi đây chính là nơi hắn bước vào thế giới tu chân và cũng là chỗ mà hắn chọn để hóa thần. Khi hắn xuất hiện bên ngoài Huyền Đạo tông, chỉ thấy một làn sương trắng bao phủ cả ngọn núi. Ngay cả con đường mòn tiến lên núi cũng biến mất. Huyền đạo tông từ mấy năm trước đã đóng cửa không hỏi đến thế sự. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, hắn cũng chẳng dám trống hô chiên gọi người ra làm gì. Thân thể khẽ đồng liền biến mất. Khi xuất hiện đắc ở phía sau núi của Huyền đạo tông. Năm đó, hắn đã từng bế quan 4 năm ở sau núi. Lúc này Tuy nói là cũng có tu sĩ, nhưng cũng chẳng nhiều lắm. Sự xuất hiện của Vương Lâm làm sao bọn họ có thể phát hiện trên vách đá phía sau núi có vô số động phủ. Vương Lâm nhanh chóng tìm được chỗ mà mình đã bế quan năm đó rồi đi vào. Cái động phủ của hắn cũng chẳng có ai chiếm cứ. Sau khi Vương Lâm tiến vào, tảng đá ở bên ngoài động phủ liền sập xuống. Khoanh chân ngồi trong đồng phủ, Vương Lâm nhìn bốn phía. Những cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong ký ức. Một lúc sau, hắn than nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt ngồi xuống. 10 ngày sau, Vương Lâm đã điều chỉnh xong trạng thái của bản thân. Sau đó, hai tay hắn bắt quyết đặt trước ngực. Nhất thời, sắc mặt hắn liên tục chuyển từ xanh sang đỏ và ngược lại. Từ từ, thân thể hắn chợt phân làm hai. Bổn tôn từ trong phân thân, với mái tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng, trên mi tâm lóe ra chút ánh sáng yêu vị. Tu vi của Bổn tôn vẫn là kiếm đan thấu kỳ như cũ. Cực cảnh không tiến hóa thì tu vi của Bổn tôn vẫn không thể tăng lên. Mặc dù kết hợp với phân thân có thể khiến cho cục cảnh đạt tới hiệu quả của nguyên anh, nhưng trong đó vẫn tồn tại khuyết điểm, không phải là chuyện lâu dài. Về phần phân thân thì tu vi đã sắp sửa hóa thần. Từ sau khi kết anh, những khuyết điểm của phân thân đã biến mất, gần như không khác gì bổn tôn. Vào thời điểm sắp hóa thần, nếu bổn tôn đắc cùng với phân thân dung hợp lại một chỗ nên đối với hóa thần chắc chắn có ảnh hưởng. Vì vậy mà lúc này Vương Lâm mới cho bổn tôn và phân thân tách ra. Vương Lâm trầm mặt suy nghĩ. Nếu chỉ có như thế thì ảnh hưởng cũng không quá lớn. Từ nhiều năm trước có một vấn đề khiến cho hắn vẫn không thể bình tĩnh mã hạ quyết tâm. Vào giờ phút này Sau khi hiểu được ý cảnh sinh tử cùng với sự lĩnh ngộ ở cái miếu nên hắn đối với sự sống và cái chết có sự lĩnh ngộ càng cao. Tâm cảnh vẫn luôn do dự đã có thể trở nên kiên định. Bổn tôn hiển nhiên là không thể đi theo con đường sống như phàm thân. Vì vậy mà cực cảnh phải tách ra ngoài. Đạo cổ thần mới chính là sự lựa chọn của bổn tôn. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi khoanh chân ngồi xuống. Bổn Tôn Đồng Giáng cũng ngồi xuống, tay nó bắt quyết. Từ từ, một làn sương mù màu xanh bao lấy Bổn Tôn và thân thân. Đầu tiên phải để cho Bổn Tôn tán công. Một chút linh lực sao động từ trong cơ thể Bổn Tôn tản ra, nét mặt hắn hiện lên sự đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự quyết tâm.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 Những giọt máu cũng không dính vào trên áo mà lại xuất hiện bên ngoài cơ thể. Xung quanh Bổn Tôn từ từ hình thành vô số giọt máu, số lượng càng lúc càng nhiều. Sắc mặt Bổn Tôn dần tái nhợt. Tu vi đang từ kết đan hậu kỳ bắt đầu giảm xuống. 10 ngày sau toàn thân Bổn Tôn không khác một lão già. Ngoài tu vi đắt giảm xuống kết đang sơ kỳ, số huyết châu bên ngoài cơ thể bắt hòa lẫn vào với nhau tạo thành một vòng sáng đỏ như máu. chợt có tiếng răng sắc vang lên. Kim đan của bổn tôn đột nhiên vỡ vụn, hóa thành những luồng linh lực yếu ớt chảy loạn trong cơ thể. Đúng lúc này, ánh mắt phân thân lóe lên, tay phải chỉ một cái vào mi tâm của bổn tôn. Nhất thời Linh lực trong cơ thể Mộn Tôn như tìm được một lối thoát mà chui ra khỏi mi tâm. Toàn bộ số linh lực đó đều ngưng tụ trên đầu ngón tay của phân thân. Dần dần một dòng chất lỏng màu vàng từ mi tâm của Mộn Tôn bị phân thân hút ra. Thoáng cái, Mộn Tôn trở nên quẻ quái, nhưng ánh mắt vẫn hết sức bình tĩnh. Sau đó, từ bộ xương và thân thể của Mộn Tôn từ từ lại xuất hiện một tia linh lực Linh lực trầm trầm ngưng tụ tại đan điền, hình thành một cái vòng sáng. Đây cũng là dấu hiệu của cơ bản của tu sĩ tu chân mà cũng là dấu hiệu của trúc cơ kỳ. Vòng ánh sáng từ từ sáng lên càng lúc càng rực rỡ. Lúc này, đầu ngón tay của Vương Lâm lại động, điểm vào đan điền của Bổn Tôn. Nhất thời thân thể Bổn Tôn run rẩy. Vòng ánh sáng lập tức biến mất. hóa thành từng làn linh lực từ trong đan điền chui ra, ngưng tụ trên đầu ngón tay phân thân. Ngay sau đó, tu vi của Bổn Tôn như mất đi sào trắng bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Ngưng khí kỳ tầng thứ 14, tầng 13, tầng 12, tầng thứ 8, tầng thứ 6, rồi về đến tầng thứ 1. Vào lúc này, linh lực trong kinh mạch của Bổn Tôn đã biến mất toàn bộ. Thân thể hắn ngả người dựa vào vách đá, thở hổn hển. Chỉ có điều ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Trong mắt hắn, một tia chút màu đỏ lóe lên. Phân Thân hít một hơi thật sâu. Lúc này, ngón tay của hắn liền điểm về hai mắt của Bổn Tôn. Nhiếp thời, tia chút màu đỏ chui ra. Sau khi ra khỏi hai mắt của Bổn Tôn nó đang định bỏ chạy thì phân thân hét lớn một tiếng. Hai tay nhanh chóng huy động, hóa thành một vòng sáng nuốt lấy tia chớp. Sau đó, tay hắn sơ nên chụp một cái, nhất thời tia chớp màu đỏ xịt lên một tiếng không cam rầm mà từ từ đứng yên. Bàn tay của Phân Thân nắm lấy tia chớp màu đỏ vào trong tay. Sau khi dùng lực một chút, tia chớp liền biến thành một giọt máu. Liếc nhìn nó một chút, Vương Lâm liền ném vào trong túi trữ vật. sáp uýt màu đỏ đó chính là cực cảnh. Bổn Tôn phế bỏ tu vi liền bước được cực cảnh ra ngoài. Sau đó, biến nó thành một loại pháp bảo. Ngay lập tức, Bổn Tôn hít một hơi thật sâu, cố gắng khoanh chân, nhắm hai mắt lại. Vào lúc này, tay phải Vương Lâm lại điểm một cái, linh lực xo vòng sáng chút cơ hóa thành liền bắn ra, dung nhập vào trong cơ thể Bổn Tôn. Sau đó, chất lỏng màu vàng trong kim đan biến thành lại bắn ra, tiến vào trong cơ thể Bổn Tôn. Linh lực xôi rào nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể Bổn Tôn. Nhưng Bổn Tôn cũng không hề có ý định tu luyện mà phận thời cổ thần quyết. Nhất thời, chỗ linh lực đó bị toàn bộ thân thể xương cốt của Bổn Tôn hấp thụ. Trong quá trình hấp thu cơ thể bên ngoài Bổn Tôn có một vầng sáng màu đỏ. Từ từ có một tia khí màu hồng chui vào trong cơ thể Bổn Tôn. Quá trình đó diễn ra thật lâu. Vào lúc này, Bổn Tôn, Vương Lâm và Phân Thân đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Bổn Tôn luyện thể chính là đi theo con đường của cổ thần. Phân Thân tu luyện chính là con đường tiên thiên. Cả hai cách vẫn cùng là thân thể Vương Lâm không có gì khác. Chỉ có điều Trước khi chưa đạt tới đại thành, bổn tôn và phân thân chỉ có thể dung hợp trong thời gian ngắn mà không thể giữ được một thời gian dài. Nhưng khi dung hợp, thực lực sẽ tăng lên mấy lần. Trong cơ thể hắn đang thực hiện một loạt thay đổi. Trên thực tế thân thể bổn tôn đã đạt tới tiêu chuẩn cấp 1 của cổ thần. Kể từ đây, coi như đã đặt chân vào con đường cổ thần. Chỉ có điều Do trước kia Vương Lâm Vân không hạ quyết tâm Nên mới khiến cho con đường cổ thần bắt đầu hết sức khó khăn Nhưng vào lúc này Sau lính ngộ nơi cổ miếu Hiểu được ý cảnh sinh tử Khiến cho Vương Lâm đã hiểu được cảnh giới kỳ diệu Giữa sự sống và cái chết Vì vậy mà hắn hạ quyết tâm cho Bồn Tôn đi theo đảo cổ thần Vương Lâm nhìn Bồn Tôn đang trong quá trình vận công mà suy nghĩ một chút Bất chợt Hắn vỗ túi trữ vật, nhất thời từ bên trong bay ra mấy quả cầu huyết sát. Ánh mắt hắn lóe lên, ngón tay phải búng khẽ một cái, nhất thời mấy quả cầu huyết sát bay đến đỉnh đầu Bổn Tôn mà hạ xuống. Mái tóc của Bổn Tôn đang trắng như tuyết trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ. Sát khí toàn thân hắn lập tức đạt tới mức độ cao nhất. Vào lúc này, Kình Sảng bổn tôn cùng với cổ thần có một chút sống nhau. Sau khi hấp thu toàn bộ linh lực, bổn tôn chợt mở hai mắt. Đôi mắt của hắn không hề có đồng tử chỉ có hai luồng ánh sáng màu đỏ kết hợp với mái tóc khiến cho cả người hắn giống như một vị thượng cổ ma tôn vậy. Vương Lâm và bổn tôn cùng mỉm cười. Nhưng nụ cười đó lại mang tới cho người ta những cảm giác khác nhau. Nụ cười của phân thân mang tới một phong thái tao nhã, còn bổn tôn lại chứa một chút huyết ý. Vương Lâm Vũ tối chớ vật, nhất thời hơn trăm cái bình ngọc mà Lý Mộ Uyển đã chuẩn bị cho hắn liền bay ra hơn một nửa. Số đan dược đó vừa mới xuất hiện, bổn tôn lập tức há miệng hút một cái. Nhất thời tất cả các bình ngọc đều nổ tung, đan dược bên trong liền bay vào trong miệng bổn tôn. Hóa thành linh lực, lưu đồng toàn thân. Cổ thần quyết trong cơ thể bổn tôn nhanh chóng vận chuyển. Tất cả linh lực do đan dược hóa thành liền tiến hành ngưng kết thân thể. Từ từ thân thể bổn tôn càng thêm cứng rắn, thậm chí còn có nét gì đó trông như một khối sắt. Cuối cùng, từng sợi tơ màu vàng từ trong các lỗ chân lông của bổn tôn chui ra. Quần áo của Bổn Tôn vào lúc này liền biến thành mây khói. Những sợi tơ màu vàng sau khi đan dược chui vào miệng được cổ thần quyết vận chuyển càng lúc càng nhiều. Cuối cùng chúng bay lượn bên ngoài cơ thể Bổn Tôn, hình thành một cái kén lớn màu vàng. Một luồng uy áp mạnh mẽ từ trong cái kén phát ra. Trong uy áp ẩn chứa một nguồn sống rất mạnh, giống như một trái tim đang đập phát ra âm thanh rất to. nhưng có điều những thanh âm đó người ngoài không thể nghe được mà chỉ có phân thân cảm nhận được mà thôi. Phân thân liếc mắt nhìn cái chén ở vị trí của bổn tôn rồi khoanh chân ngồi xuống thõng nạc, đồng thời làm hộ pháp. Qua 13 ngày, nhịp đập của cái chén càng lúc càng nhanh, giống như có người nào đó đang gõ trống. Cuối cùng, ngay khi thanh âm trở nên dồn dập, trên cái chén vàng liền xuất hiện một vết nứt Vết nứt càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng tỏa ra khắp cái chén. Từng luồng ánh sáng màu tím từ bên trong tỏa ra ngoài khiến cho người ta phải chói mắt. Một tiếng nồng thanh thúy từ trong cái chén vang lên. Ngay sau đó, từ trên một vết nứt lớn nhất, một bàn tay có làn da màu đồng xuất hiện. Sau đó, bổn tôn từ trong cái chén chui ra. Mái tóc của hắn màu đỏ rẫm hết như màu máu, xõa trên vai hắn. Tại mi tâm của Vương Lâm có hai điểm sáng màu tím giống như thái cực đang chậm chậm chuyển động. Ánh mắt hắn không còn ánh sáng màu đỏ mà chúng hoàn toàn nổi liễu vào bên trong. Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy được trong ánh mắt thấp thoáng một biển máu. Cổ thần luyện thể Sau khi hấp thu vô số đan dược khiến cho tu vi của Vương Lâm rốt cuộc cũng đạt tới đột phá lần thứ hai mỗi một lần cổ thần lột xác linh lực lại tăng hơn lúc trước vô số lần. Nhưng càng lên cao, khó khăn lại càng lớn. Sau khi bổn tôn xuất hiện liền trầm mặc nhìn về phía phân thân. Tinh quang trong ánh mắt phân thân chợt lóe lên. Tay phải vỗ vào túi trữ vật, Nhất thời một thanh phi kiếm xuất hiện trong không trung Ngón tay hắn chỉ một cái Phi kiếm liền lao về phía bổn tôn Bổn tôn cũng không né tránh Tùy ý để phi kiếm tới gần Trong nháy mắt khi phi kiếm tới gần thân thể Một loạt tiếng va chạm giữa kim loại vang lên Thấp thoáng có cả tia lửa bắn ra Thần sắc bổn tôn vẫn như thường Tay phải hắn trộp một cái Bắt lấy phi kiếm Giác Một tiếng, phi kiếm biến thành khay, không còn ánh sáng chằng khác gì đống sắt vụn. Phân thân và Bổn Tôn cùng mỉm cười hài lòng. Sau khi trầm ngâm một chút, Bổn Tôn giẫm nhẹ một cái, thân thể từ từ chìm xuống mà biến mất. Theo ý ước của cổ thần độ ti thì cổ thần mới sinh ra nếu không có kinh nghiệm khảo nghiệm ở trong lòng tinh cầu thì không thể trở thành cổ thần chính thức. Vì thế sau khi vương lâm để cho bổn tôn bước lên con đường cổ thần đã có quyết định. Thân thể bổn tôn cứ thế chìm xuống. Ác lực của lớp đất xung quanh đã đạt tới một mức độ nhất định. Đối với tu sĩ khác mà nói thì ác lực đó cực kỳ kinh khủng. Nhưng đối với bổn tôn mà nói thì có thêm cổ thần quyết cũng vẫn có thể chịu được. Vì vậy mà bổn tôn tiếp tục chìm xuống. Tiên nhịp. tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Tuyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website odi truyện.org. Huyền hay. Tu chân tuyết ảnh. Chương 286. Mặt đầu thay đổi. Thậm chí cả Vương Lâm cũng không biết đã chui xuống được bao nhiêu. Chẳng biết còn bao lâu nữa mới có thể tới được tâm điểm của Chu Tước Kinh. Theo tính toán sơ bộ của Vương Lâm thì chỉ sợ hắn chui xuống chưa được một phần sáu. Nhưng đây cũng là cực hạn mà bản thân có thể chịu đựng. Nếu còn cứ tiếp tục thân thể chắc chắn sẽ bị hủy. Dù sao thì ở thời kỳ viễn cổ, mỗi khi một cổ thần mới được sinh ra cũng đều tiến vào trong tâm của kinh cầu. Nhưng trước đó bọn họ đều được cổ thần trưởng thành xuất ra một giọt máu tươi để giúp đỡ. Vì vậy mà mới có thể bình yên tiến vào trung tâm của tinh cầu chống lại được áp lực mạnh. Bổn tôn ở sâu trong lòng đất, khoanh chân ngồi đó, im lặng hộ mạng. Trừ khi thân thân gặp phải nguy cơ sinh tử nếu không hắn sẽ ở đây. Nếu có động thì cũng chỉ đi xuống phía dưới cho tới tận trung tâm của chu tước tinh, thành tựu đạo cổ thần. Chỉ có điều, muốn trở thành cổ thần thực sự quá khó khăn. Cổ thần có phải chịu 3 lần tổn hại, trải qua 7 kiếp. Mỗi một lần đầu đều có một sự khảo nghiệm. Mỗi khảo nghiệm đều phải đối diện với nguy cơ sinh tử. Hơn nữa, nếu không có đủ thời gian thì không thể hoàn thành. Đồng thời, so với việc đó thì điều khiến cho con người ta không thể chịu được nó là tịch mịch. Cô độc Một mình tu luyện phải chịu đựng sự tịch mịch, lấy đó tạo thành thói quen. Cho đến cuối cùng cũng phải gặp nhấm sự tịch mịch. Hơn nữa, việc cổ thần biến mất đã đặt trong lòng Vương Lâm một tảng đá lớn. Thời kỳ viễn cổ sau khi Đồ Phi bỏ mình đã có một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Chuyện đó khiến cho tiên giới không còn tồn tại. Cổ tiên biến mất, cổ thần diệt vong. thậm chí hoàn kiếp đó còn liên quan đến giới tu chân thượng cổ, khiến cho thiên điện xảy ra dị biến, sau đó dẫn tới việc xuất hiện của Liêm Minh tu chân. Tất cả mọi việc tuy cách Vương Lâm một khoảng thời gian rất xa, nhưng nếu có người nào biết bổn tôn của Vương Lâm đang tu luyện cổ thần chi đạo thì có lẽ khoảng cách đó không còn xa nữa. Vì vậy mà Vương Lâm biết bản thân không thể cho bất cứ kẻ nào biết mình còn có một bổn tôn đang tu luyện đạo cổ thần. Nếu không chắc chắn sẽ phải chịu tai ương. Sau khi bổn tôn im lặng một lúc, Vương Lâm khoanh chân ngồi trong đồng phủ, ngẩng đầu nhìn lên cao. Ánh mắt hắn như xuyên qua thạch bích mà thấy được bầu trời. Hóa thần. Vương Lâm nhẹ nhàng mở miệng, Hai cánh tay của hắn duỗi ra, ý cảnh sinh tử tồn tại trong lòng chậm chậm tản ra, khuếch tán ra sau núi, khuếch tán tới huyền đạo tông, tạo ra những sao động. Từ từ, ý cảnh sinh tử tiếp tục khuếch tán. Cuối cùng cả tiểu quốc bị bao phủ bởi ý cảnh sinh tử của Vương Lâm. Hắn chậm chậm nhắm hai mắt, lặng lặng cảm nhận thiên đạo, chiêm ngưỡng ý cảnh giữa sự sống và cái chết. Vào lúc này, trong toàn bộ tiểu quốc bất luận là con người hay tu sĩ, cho dù đang làm chuyện gì thì cũng đều có cảm giác. Nếu là người bình thường thì chỉ cảm thấy có sự khác lạ, nhưng đã là tu sĩ thì lập tức cảm thấy kinh hoàng. Trong tiểu quốc, phố Đường Nguyên Anh tu sĩ cũng chẳng còn mấy người, tất cả đều biến sắc, từ trong môn phái bay ra để tìm kiếm nơi mà cảm giác đó phát ra. Nhưng với tu vi của bọn họ chỉ có thể cảm giác mà không thể dò xét, mà chẳng cần phải nói tới bọn họ. Cho dù là mấy vị tu sĩ trong Huyền Đạo tông cũng chẳng hề biết cái cảm giác khiến cho bản thân chấn động nằm ở sau núi. Vào lúc này, Vương Lâm cũng cảm nhận được tâm tính của mọi người. Tất cả đều đang khủng hoảng và ngơ ngác, mê hoặc và khiếp sợ. tất cả các trạng thái đều rơi vào trong lòng hắn. Từ từ, những đám mây trên bầu trời biến mất không còn. Cả triều quốc vào lúc này không hề có gió, không có mây, chỉ có duy nhất một sự bình yên. Sự bình yên đó được ý cảnh sinh tử khuyết tàn khiến cho con người và tu sĩ bình tĩnh lại. Trong nhân gian, từ hoàng đế cho tới dân chúng đều có cảm giác không thể thống trị được bản thân đều quay về một hướng mà quỷ lại. Trong xu là tu phí các phái, bất luận đạt tới tu vi thế nào cũng đều như vậy. Cảm giác yên lặng từ từ lan ra. Một ít tu sĩ nguyên anh tách nhận ra nguồn gốc của việc thiên địa biến đổi chính là bắt đầu từ huyền đạo tông. Ở Huyền Đạo Tông, mấy tu sĩ Nguyên Anh đang đứng trên khoảng không gian lệnh cho toàn bộ đệ tử rời khỏi, ra bốn phía quỳ lại. Mấy vị tu sĩ Nguyên Anh cũng đều cảm thấy bất an. Bọn họ thầm đoán ở đây có người hóa thần. Nhưng suy đoán đó quá mức kinh người, khiến cho bọn họ cũng không dám khẳng định. Nhưng loại dị biến của thiên địa như thế này, tuy bọn họ chưa từng thấy thì trong điển tịch cũng có miêu tả. Tuy có chút khác biệt nhưng loại cảm giác này ngoại trừ hóa thần sa thì không còn cốt loại nào khác. Vào lúc này, tất cả tu sĩ nguyên anh của Triệu Quốc đều xuất hiện một dấu hỏi. Cuối cùng thì đó là ai mà lại ở đây hóa thần? Vì sao mà hắn lại hóa thần ở Triệu Quốc? Chẳng lẽ người này là một người Triệu Quốc? Suy đoán đó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng như điên. cảm giác vui sướng đó bọn họ chưa từng có từ trước đến nay. Vương Lâm quanh chân ngồi trong động phủ. Quanh thân thể của hắn vào lúc này tỏa ra quang mang bảy màu. Vầng sáng khiến cho người hắn thoáng nhìn tràn ngập một vẻ tiên phong đạo cốt. Từ từ một thân hình nhỏ bé sống hệ Vương Lâm từ trên đỉnh đầu của hắn chầm chậm bay lên. Thân hình bé nhỏ đó đúng là Nguyên Anh. Nguyên Anh chầm chậm bay lên. Sau khi bay ra khỏi đỉnh đầu của Vương Lâm, lập tức duỗi tay, thực hiện động tác giống như thân thể. Thậm chí các pháp quyết liên tiếp cũng không hề khác biệt. Nhất thời, linh khí trong thiên địa giống như tìm được một con đường tranh nhau lao vào khiến cho khu vực sau núi của Huyền Đạo tông hình thành một xoắn xoáy lớn. Quan sát bằng mắt thường có thể thấy được xoắn xoáy giống như một cái phễu, đường kính từ dưới lên trên càng lúc càng lớn. Vào lúc này, trên bầu trời cũng xuất hiện dị biến. Trong phạm vi ngàn dặm hiện ra một cái hắc động. Từ trong hắc động lóe ra những tia sáng. Vương Lâm cũng phát hiện ra điều đó. Nguyên Anh Viễn ngẩng đầu nhìn lên. Trong ánh mắt phát ra hai tia sáng, xuyên thấu qua vách đá mà chui vào trong hắc động. Tinh thần của hắn chợt chấn động. Cái thế giới trong hắc đồng không ngờ lại chính một chút ký ức trước khi chết của cổ thần, nó cũng chính là khoảng không bên ngoài chu tước tinh. Khi tu sĩ hóa thần, Nguyên Anh sẽ có một loạt tiến hóa. Cả quá trình đó cần phải có một lượng linh lực thật lớn. Vì vậy mà trong hoàn cảnh này có thể lợi dụng ý cảnh để mở ra một thông đạo ra phía bên ngoài, hấp thu linh lực khiến cho hóa thần thành công. Đây là một lần cơ hội mà mỗi khi tu sĩ hóa thần cũng đều được hưởng. Khi Hắc Động xuất hiện, lập tức khiến cho tất cả các tu sĩ nguyên anh của Triều Quốc đã xem qua điển tịch đều xác định đúng là có người hóa thần ở Triều Quốc. Linh lực trong Hắc Động giống như một cơn đại hồng thủy tuôn ra ngoài. Tất cả linh lực đều bị dòng xoáy ở vị trí của Vương Lâm hấp thu. Sau đó trải qua một loạt thay đổi liền chui vào trong nguyên anh trên đỉnh đầu Vương Lâm. Từ từ, cơ thể nguyên anh tỏa ra một làn ánh sáng bảy màu. Vầng sáng đó càng lúc càng sáng rồi bao trùm toàn bộ khu vực sau núi. Chẳng mất nhiều thời gian, chỉ thấy Huyền Đạo tông cũng đều bị bao phủ trong ánh sáng bảy màu. Vào lúc này, tu sĩ bốn phía đều đang rất kích động. trong ánh mắt không dấu nổi một sự cuồng nhiệt. Cả cuộc đời có thể chứng kiến một lần tu sĩ hóa thần đối với cuộc đời của họ chẳng khác gì tìm được bảo vật. Thậm chí, đối với tu luyện của họ cũng đạt được rất nhiều lợi ích. Đó không phải là do Vương Lâm lựa chọn hóa thần ở Triệu Quốc, mà nguyên nhân chính là đối với giới tu chân của Triệu Quốc đối với con đường hóa thần như đã có một dấu ấn. điểm đó đối với tu sĩ Nguyên Anh càng thêm sâu sắc. Vào lúc này, Nguyên Anh trong cơ thể bọn họ như đang có một sự thăng hoa. Đột nhiên tất cả Nguyên Anh đều chui ra khỏi cơ thể, oanh chân ngồi trên đỉnh đầu tiến hành thổ nạp. Nguyên Anh của Vương Lâm hấp thu linh lực khiến cho ánh sáng bảy màu trên người lại càng thêm sáng rồi từ từ bay lên cao. Hắc nồng suất hiện trên bầu trời khiến cho người bình thường của Triệu Quốc lại càng thêm thành kính. Vào lúc này, như có một luồng thiên uy phủ xuống, khiến cho trong lòng bọn họ không hề có một chút tạp niệm, mà chỉ có một sự kính sợ đối với thiên uy. Những thành trì càng gần với hắc đồng, cái cảm giác đó của những người bình thường lại càng sâu. Nhất là trong các thôn xóm ngay sát Hắc Động, tất cả đám hài đồng đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nếu có tu sĩ ở đây sẽ thấy ngay được trên đỉnh đầu của đám hài đồng đều có một chút ánh sáng hướng về phía Hắc Động trên bầu trời. Trên thực tế, tại tứ cấp tu chân quốc, mỗi khi có tu sĩ hóa thần đều lựa chọn quê hương của mình. Bởi vì vào thời điểm hóa thần thông đạo nối với bên ngoài sẽ mở ra khiến cho những người xung quanh sẽ có một sự biến đổi. Nếu không có linh căn thì thậm chí có thể sinh ra linh căn hậu thiên. Cũng vì vậy mà đó cũng là nguyên nhân tứ cấp tu chân quốc hoàn toàn vượt qua tam cấp tu chân quốc. Bởi vì mỗi một lần tu sĩ hóa thần đều khiến cho trong nước xuất hiện vô số người có tu chất tu đạo. Tiên nhị tác giả nhí căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odtruyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 287 truyền thí mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn tất cả những điều đó Vương Lâm cũng không biết vào lúc này Hắn hoàn toàn dung nhập trong ý cảnh sinh tử, cảm nhận ý nghĩa của thiên đạo. Theo linh lực dung nhập càng lúc càng nhiều, nguyên anh của Vương Lâm càng bay lên cao tới tận chần động. Sau đó, nó chẳng hề gặp phải một chút cản trở phiên qua, bay lên sau núi. Vào lúc này, tất cả tu sĩ xung quanh đều nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này bọn họ không thể quên được. Trước mắt họ chỉ thấy một thân hình bé nhỏ đang quanh chân ngồi trong một làn ánh sáng bảy màu chầm chậm bay lên không trung. Nguyên Anh vừa xuất hiện, linh lực bốn phía giống như cơn lũ ồ ạt bao lấy Nguyên Anh. Ngay sau đó, hai tay của Nguyên Anh trầm rãi huy động, tiếp xuất một cái pháp quyết cổ quái. Cả quá trình đó diễn ra thật lâu, được linh lực quán nhập vào trong cơ thể Hai tay Nguyên Anh của Vương Lâm bất quyết càng lúc càng nhanh gần như tạo thành tàn ảnh. Từ từ, ánh sáng bảy màu bao phủ xung quanh cơ thể Nguyên Anh thu liễm. Cuối cùng không còn lấy một chút. Ngay sau đó, thân thể Nguyên Anh của Vương Lâm chợt biến thành trong suốt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Vào lúc này, hắc động trên bầu trời phun ra một đợt linh lực cuối cùng. Sau đó từ từ khép lại rồi biến mất. Một đợt linh lực cuối cùng đó biến thành một con trường long. Nó xít lên một tiếng rồi từ trên trời bay xuống, dung hợp một chỗ với Nguyên Anh. Vào lúc này, một luồng hơi thở khác thường từ Nguyên Anh tỏa ra. Thân thể Nguyên Anh đang trong suốt từ từ hiện rõ. Thân thể nó từ từ to lên, cuối cùng đạt tới một chiều cao nhất định. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được, nó so với thân thể Vương Lâm cũng chẳng có gì khác nhau. Nguyên Anh chầm chậm mở hai mắt, trong đôi mắt của hắn không hề có một chút màu sắc, chỉ có một tia sáng lạnh lùng. Vào lúc này, tất cả Nguyên Anh nhìn thấy cảnh đó đều có một loại ảo giác rằng nguyên hư trên bầu trời như siêu thoát trở thành một điều gì đó huyền bí. Ánh mắt của hắn như đang nhìn xuống mặt đất Bất luận là con người hay tu sĩ cũng đều chỉ thấy một sự lạnh lùng giống như thế gian chẳng có bất cứ chuyện gì khiến cho hắn hứng thú. Điểm quan trọng của tu sĩ hóa thần đó là nguyên anh thăng hoa trở thành nguyên thần. Nguyên thần bất triệt thì thân thể vĩnh viễn không mất. Đó cũng chính là thiên đạo. Vào lúc này, nguyên anh của Vương Lâm sau khi được linh lực cải tạo đạt lột xác trở thành nguyên thần. Nếu như Nguyên Anh là một tên tiểu đồng thì bây giờ Nguyên Anh chẳng những to lớn mà còn có được lực lượng của thiên địa mà hình thành nguyên thần. Đó cũng chính là điểm đáng sợ của tu sĩ hóa thần. Pháp Phật của tu sĩ hóa thần ẩn chứa ý cảnh cũng là cho sự tồn tại của nguyên thần. Có thể nói nguyên thần chính là do ý cảnh hóa thành, lấy Nguyên Anh làm gốc cùng với sự tu bổ của linh lực trong thiên địa mà ra. cũng vì sự tồn tại của nguyên thần nên sự mạnh mẽ của tu sĩ hóa thần vực xa tu phí nguyên anh. Nó cũng giống như sự khác biệt giữa tu sĩ nguyên anh và tu sĩ kết đan. Sự khác biệt cảnh giới không chỉ là một cái khe nhỏ. Con người hấp thu linh lực trong thiên địa khiến cho thể chất thay đổi. Từ từ, khi linh lực trong cơ thể càng lúc càng nhiều, Sau khi sự cải tạo thân thể đạt tới một mức độ nhất định thì sẽ có một sự thay đổi về chất. Sự thay đổi đó được gọi là trúc cơ. Theo thiên đạo mà nói thì trúc cơ không thể mượn lực bên ngoài. Tất cả phải dựa vào tu vi bản thân mà đột phá. Có như thế mới phù hợp với đạo tu chân vốn là sự nghịch thiên. Nhưng sự khó khăn của trúc cơ quá lớn nên nên mới xuất hiện loại đan dược nghị thiên là trúc cơ đan. Từ từ sau bao thời gian tới bây giờ trong giới tu chân có rất ít người không cần trúc cơ đan mà có thể tự ngưng ghét trúc cơ. Tuy nói không phù hợp với tiêu chuẩn của thiên đạo nhưng theo cách nói của liên minh tu chân thì thiên đạo là chết mà tu đạo chính là nghị thiên. Vì vậy mà trải qua một thời gian dài cũng không có người nào đi nghiên cứu cơ bản. Sau khi trúc cơ xong, thân thể càng thích hợp với việc thổ nặng, hấp thu linh lực được nhiều hơn. Sau khi đạt tới một cấp độ nhất đỉnh liền lại gặp phải chướng ngại. Vì vậy mà có quá trình kết đan. Mục đích của kết đan chính là để áp súc linh lực trong cơ thể. Áp súc áp thúc khiến cho linh lực từ trạng thái vô định mà bắt đầu định hình. Từ chất khí thành chất lỏng, sau đó lại từ chất lỏng mà cô đọng lại thành kim đan. Quá trình này đối với tu sĩ cũng rất khó khăn, nhưng cũng không phải là quá mức tuyệt đối. Nếu thiên tư có đủ thì hiển nhiên là dễ dàng hơn một chút. Kim đan xuất hiện làm giảm bớt áp lực của thần thể. Sau đó lại tiếp tục hấp thu linh lực trong thiên địa. Từ lúc này, linh lực cứ thế mà ngưng tụ vào kim đan. Từ từ, kim đan càng lúc càng cứng rắn, linh lực ẩn chứa bên trong đã vượt xa ngoài sự tưởng tượng. Đến lúc này, tu sĩ kết đan so với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói thì chẳng khác gì ông trời, cơ bản không thể chống cự. Nguyên nhân của nó cũng là do sự tinh luyện về linh lực. Sau khi tu sĩ kết đan trải qua bao năm khổ nạn, thân thể lại một lần nữa gặp phải chứng ngải. Đó cũng là lúc tu vi đạt tới kết đan hậu kỳ. Lúc này, chỉ đơn thuần khổ nạn đã không thể giải quyết được vấn đề. Vì vậy mà tu sĩ phải biến đổi lần thứ hai. Mặc dù lần này cũng không thể coi là biến đổi hoàn toàn, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì sự thay đổi đó cũng long trời lở đất. Ông phệ coi như tu sĩ đã đặt một chân vào con đường nghịch thiên. Kim đan vỡ vụn sau đó Nguyên Anh được sinh ra. Nguyên Anh, sở dĩ có một chữ Nguyên là do nguyên chính là sự bắt đầu, ẩn chứa trong đó bậc chữ Huyền. Một chữ Huyền là chỉ kim đan vỡ, Nguyên Anh sinh ra. Một cách thì biến hóa một cách huyền diệu, một cách thì thăng hoa thay đổi. cả quá trình đó sống như con người hoài thai sau đó sinh ra. Đây cũng chính là lẽ thường của thiên đạo. Kim Đan giống như hoài thai 9 tháng 10 ngày sau đó mới sinh ra một sinh mệnh mới. Cái sinh mệnh mới đó được gọi là anh mở ngoạc tròn trẻ con đóng ngoạc tròn. Vì vậy mà một tử nguyên anh mới được xuất hiện. Đạo gia tu luyện cũng theo ý này. Kim Đan vỡ sinh ra một cái anh mới. Sau đó nó liên tục sinh sôi chuyển thế trọng sinh. Nguyên Anh xuất hiện, hấp thu linh lực so với cấp đan cơ bản là không thể nói mà cũng chẳng cùng một cảnh giới. Sau khi có được thân thể nguyên anh thì từ đó về sau có thể thoát khỏi được luân hồi, có khả năng tranh đấu với trời, có tư cách nghịch thiên. Nguyên Anh đạt tới một trình độ nhất định thì chính là hóa thần. đề hóa thần, mức độ khó khăn rất cao, đối với thiên tư lại yêu cầu cao hơn nữa. Mà điều chú trọng ở đây thì chính là hiểu được thiên đạo. Là một tu sĩ biết anh thì có được tư cách tranh đấu với trời. Tư cách đó quý báu, nhưng chỉ có tư cách không thì không được. Muốn tranh đấu với trời phải siêu thoát luân hồi, phải hiểu rõ thiên đạo, hiểu rõ luân hồi. chỉ có hiểu rõ pháp tắc của thiên đạo thì mới có thể từ trong đó tìm ra được phương pháp nghịch thiên. Loại chuyện như thế này có thể nói là vô cùng huyền diệu. Nếu không thể hiểu được thiên đạo thì cho dù có hấp thu linh lực nhiều đến mấy thì cũng chỉ bằng thừa mà thôi, cũng chỉ tốt hơn so với đứa trẻ con một chút. Cho dù trong tay có thần binh sắc bén đến mấy, nhưng nếu không thể sử dụng thì cũng đánh uổng phí. cho dù cố gắng sử dụng nó để đả thương địch thì chắc chắn cuối cùng cũng sẽ tự đả thương mình. Mà nếu được thiên đạo, nắm được ý cảnh thì đó chính là đứa trẻ con đã có sức lực mà cầm lấy binh khí. Sau đó nó dùng sức lực của bản thân mà sử dụng. Chỉ có thể hiểu được thiên đạo thì mới có thể làm cho thanh binh khí có thể sử dụng một cách tự nhiên. Như thế mới xứng đáng với danh hiểu hóa thần. có thể sử dụng được vũ khí hiển nhiên là đã vượt xa con người, vượt qua các tu sĩ khác, siêu thoát tới một cảnh giới khác mà chỉ có thần linh mới có thể tương đương. Chỉ có điều, thần linh đó vẫn chưa phải là thần linh trong các điển tịch. Nó chỉ là một chút tư tưởng, một loại biến hóa về nội tâm đạt tới cảnh giới viễn diệu. Còn loại cảnh giới đó cũng có điểm tương tự với thần linh kỳ trong điển tịch nên từ từ mới xuất hiện hai chữ hóa thần. Nhưng đứa trẻ mới sinh sở hữu lực lượng đó vẫn chưa đủ cũng chỉ có thể huy động vũ khí mà thôi, nhưng không thể giữ được lâu dài. Dù sao thì trẻ mới sinh thân thể không có nhiều sức lắm. Vì vậy mà mới có nguyên thần xuất hiện. Đứa trẻ lớn lên, thân thể hiển nhiên là càng có nhiều sức lực, nó chính là nguyên thần. Muốn ngưng kết nguyên thần, ngoài ý cảnh ra còn cần tới thần thức. Ý cảnh và thần thức kết hợp thành một thể vì vậy mà thần tự nhiên xuất hiện. Đó chính là nguyên thần. Vì phần sức lực để huy động vô khí đó chính là lực lượng của thiên địa. Tu sĩ hóa thần có thể huy động vũ khí, còn tu sĩ nguyên anh không nắm trong tay lực lượng của thiên địa nên đó cũng là một trong những nguyên nhân được xưng là thần. Lực lượng của thiên địa căn cứ vào ý cảnh mỗi người hiểu được khác nhau mà xuất ra lực lượng thiên địa khác nhau. Việc này, nguyên thần của Vương Lâm là một minh chứng. Sau khi lặng lặng nắm nhìn thiên địa một lúc, nguyên thần chầm chậm hạ xuống, chìm vào trong vách núi. Sau khi về tới đồng phủ, nó hạ xuống đỉnh đầu Vương Lâm rồi chậm rãi dung nhập. Cuối cùng nó cùng với thân thể kết hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ. Vào sợ phút này, trong cơ thể Vương Lâm tất cả linh lực đều biến mất, dung hợp với nguyên thần. Một lúc sau, Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt. Cặp mắt của hắn giống hệt như một đứa trẻ mới sinh, đen trắng rõ ràng, mang theo một chút linh khí. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, giơ tay phải lên chộp vào hư không. Nhất thời, một vết nứt không gian xuất hiện trước mặt hắn, thổi ra từng làn gió lạnh, giống như có thể dập tắt sinh cơ ngay lập tức. Bàn tay nhẹ nhàng xé mở không gian trừ phi là trong cơ thể cổ thần. Nếu không, cho dù Vương Lâm có thể làm được cũng phải dùng hết linh lực bản thân. Còn cơn gió lạnh từ trong vết nứt không gian thổi ra chính là diện sinh chi phong. Tu sĩ Nguyên Anh muốn chống cự cần phải đem hết sức, còn tu sĩ vết đan thì cơ bản không thể chống cự. Nếu thấy phải nhanh chóng tránh xa, trừ khi là có pháp bảo khắc chế. Mà Vương Lâm khi chưa hóa thần, mặc dù không ngại cơn gió đó, nhưng cũng có cảm giác khó chịu. Chỉ khi nào tiến vào bên trong vết nứt thì mới có cảm giác không chịu nổi. Đó cũng là nguyên nhân tại sao mà năm đó khi hắn giao chiến với mấy người, khi họ xé mở không gian bỏ chạy, Vương Lâm không dám đuổi theo. Nhưng vào lúc này, cơn gió đối với Vương Lâm chẳng hề có một chút thành hường. Cho dù hắn có chui vào đó cũng chẳng hề bị thương. Hắn mỉm cười, tay phải luồn vào trong vít sách. Sau khi rút ra, có vài điểm sáng xuất hiện trong tay hắn. Nhìn mấy điểm sáng đó, Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi bóp nát. Hắn đứng thẳng dậy, đi về phía trước. Khối đá phong bí cửa động chợt nổ tung. Từ trong động phủ đi ra, Vương Lâm liếc mắt nhìn liền thấy phía xa tất cả tu sĩ của Huyền Đạo Tông đang quỳ. mà gương xa xa hơn gần như tất cả tu sĩ của môn phái cũng như đang quỳ tối. Ánh mắt Vương Lâm nhìn qua tất cả mọi người trong số họ, hắn thấy có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đột nhiên, Vương Lâm đứng người, nhìn về phía một người mặc áo trắng, tướng mạo có chút anh tuấn. Nhìn người đó một lúc, Vương Lâm liền mỉm cười. Sau khi nhìn kỹ, Nụ cười của hắn lại càng thêm tươi rói. 40 năm đắc đạt đến chức cơ hầu kỳ. Tốt lắm." Vương Lâm thì thào nói. Người trung niên nhìn ánh mắt của Vương Lâm mà ngẩn người. Hắn cảm giác được mình như biết rất rõ về người đó, nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được người này rốt cuộc là ai. Khi người đó nhìn mình khiến cho hắn chợt chấn động, như sực nhớ ra một điều gì trong ký ức. Trong ức hắn chợt hiện lên một chuỗi hình ảnh, hình như mình cùng với người đó từng là đồng môn. Nhưng ngay lập tức, hắn lại lắc đầu. Ý nghĩ đó quá hoang đường. Hắn hít một hơi thật sâu rồi vội vàng cúi đầu. Lúc này, một vị tu sĩ nguyên anh kỳ tán đang bay lên. Khi cách Vương Lâm khoảng trăm trượng liền quỳ xuống, rồi nói một cách run run: "Tiền bối là người triệu quốc." Lời nói vừa xuất, tất cả tu sĩ bốn phía đều gần như nín thở, tất cả đều im lặng. Ánh mắt bọn họ có một sự nóng bỏng nhìn về phía Vương Lâm. Thậm chí ngay cả người trung niên kia cũng ngẩng đầu lên mà nhìn. Tình trạng của Vương Lâm bây giờ tuy có khác một chút so với sát tinh năm đó, nhưng hơi thở lại hoàn toàn khác hẳn. Cũng khó trách những người này không thể nhận ra. Mặc dù có người trong lòng cũng thầm đoán như chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra khỏi miệng. Tam cấp tu chân quốc muốn thành tựu cấp phải có được một vị tu sĩ hóa thần kỳ. Người này sinh ra ở trong nước Tứ cấp tu chân quốc có một loại pháp thuật thần thông có thể dò xét nơi xuất xứ. Pháp thuật đó được truyền xuống từ Chu Tức quốc. Trừ phi tu vi có thể vượt qua tu sĩ của Chu Tức quốc, nếu không rất khó có thể trông dấu. Quan trọng hơn, vì tu sĩ hóa thần kỳ phải ở lại quốc gia 100 năm thì mới có thể báo lên Ma phân định cấp bậc. Hiển nhiên là điều kiện đó Vương Lâm không thể tiếp nhận. Lời nói của lão nhân khiến cho Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi nói: "Ta là người ở đây, nhưng lại không thể định tư cả trăm năm. Xin lỗi." Thân thể lão già run lên, lộ vẻ thất vọng. Mà không chỉ có mình lão, tất cả tu sĩ xung quanh cũng đều như thế. Hy vọng quá cao đôi khi lại dẫn đến một sự thất vọng quá lớn. Vương Lâm than nhẹ một tiếng. Tay phải hắn phất một cái nhẹ khiến thời hiện ra 10 quả cầu sáng. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi vung tay ném đi. 10 quả cầu sáng chia ra bay về phía 10 vị tu sĩ rồi dung nhập vào trong cơ thể họ. Nhất thời thân thể của 10 vị tu sĩ cùng chấn động, nét mặt lộ vẻ đau đớn. Nhưng sự đau đớn đó cũng không lớn lắm. Chỉ sau vài lần vô gấp nét mặt bọn họ đã hiện lên một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Người trung niên bạch y cũng được một cái quả cầu. Tuy ta không thể ở đây, nhưng cũng có thể cấp cho mười cái mầm mống linh khí. Nó cũng không thể giúp các ngươi giảm bớt khó khăn trong tu luyện, nhưng lại cho các ngươi một cơ hội. Nếu trong 10 người các ngươi ai có thể đạt tới nguyên anh hậu thì ta sẽ biết và đến điểm hóa một lần. Vương Lâm nói một cách bình thản. Nói xong, hắn lại nhìn qua người trung niên bạch y ma mỉm cười. Mầm mống linh khí hắn lưu lại trong thân thể người đó hoàn toàn khác với những người khác. Nó có thể bảo vệ tính mạng của hắn 3 lần. Nó có thể bảo vệ tính mạng của hắn 3 lần. Tô Tào thì cũng là một vị tu sĩ hóa thần ngưng tụ ra mười cái mầm mống linh khí. Mức độ uy báo của nó là không thể tưởng được. Người Trung Biên Kinh ngạc nhìn Vương Lâm, cảm giác quen thuộc trong đầu của hắn càng lúc càng mạnh, nhưng khi cố gắng nhớ thì đầu hắn chợt có một trận đau đớn. Cơn đau càng lúc càng mạnh, vượt qua sự chịu đựng của hắn. Đúng lúc này, một làn hơi ấm từ trong mầm mống linh lực tản ra. Sau khi hơi thở trôi qua, cơn đau liền biến mất. Thân thể hắn run rẩy liên tục, mồ hôi ướt đẫm. Không nên cố nhớ làm gì. Chờ một ngày ngươi có thể đạt tới nguyên anh kỳ chắc chắn sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước. Bây giờ nếu biết nhiều thì đối với ngươi sẽ là một sự thống khổ. Một thanh âm u minh thoa vang lên trong tâm hắn. Người đó ngẩn người, ngẩng đầu lên. Vào lúc này, Vương Lâm đang đứng đối diện mỉm cười với hắn. Vương Lâm hít một hơi thật sâu rồi nhìn thoáng qua tất cả. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, trong tương lai triệu ước có người đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, hắn sẽ trở về một lần cuối cùng. thân thể hắn chầm chậm bay lên cao rồi từ từ biến mất phía chân trời. Tất cả các tu sĩ đều ngẩng đầu. Trong đó, ánh mắt của người trung niên kia lại có một sự kiên định. Ta nhất định phải đạt tới Nguyên Anh kỳ. Nhất định. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một vật hạ xuống. Tất cả mọi người nhìn lên thì thấy đó là một bức tượng điêu khắc màng vô sơi lên đỉnh hằng sơn, sau đó dung nhập vào bên trong. Nhất thời cả ngọn núi trong nháy mắt liền xuất hiện linh khí. Vật đó giúp cho Triệu Quốc tránh được tu chân quốc đồng cấp xâm lấn 3 lần. Từ thu ship lấy, từ xa một thanh âm truyền lại. Đây là To Vương Lâm nhớ tới sự thay thảm của Liên Minh Tứ phái nên làm một việc cuối cùng cho Triều Quốc. Sau đó mấy trăm năm bức tượng gỗ đó sẽ miễn trừ cho Triều Quốc ba lần xâm lấn. Tất cả tu sĩ gì quốc có mặt ở đây vốn đã bức tu sĩ Triều Quốc tới tuyệt lộ, nhưng vào lúc cuối cùng lại xảy ra chuyện này. Tất cả tu sĩ Triều Quốc đều đi tới nơi đây. Bọn họ gọi nó là Thánh Sơn Ma Quỷ lại Nọ tức Thánh Sơn dưới sự cười nhạo của tu sĩ nước Hạc liền tản ra một làn ánh sáng ngũ hòa. Vân Sán liền chụp xuống Triệu Quốc khiến cho tất cả đám tu sĩ nước Hạc đang cười nhạo liền tắt ngấm. Sau khi ánh sáng biến mất, toàn bộ tu sĩ của tam cấp tu chân quốc Hạc đều tử vong. Tại huyết minh tốc của Triệu Quốc lúc này tràn ngập nắng và gió. Những đám mây trên bầu trời giống như chưa từng có cảnh hóa thần trước đó. Cứ vài chục năm, quyết minh tộc lại mở ra để cho người ta đi vào tìm bảo vật trong Niễn Trừng ngoại vực. Vương Lâm xuất hiện bên ngoài tộc. Hắn đứng cạnh một vách núi mà quan sát không cảnh trong tộc một lúc, sau đó liền than nhẹ một tiếng. Tay phải hắn khẽ chộp một cái, nhất thời Một vết nứt không gian dài hơn 3 trượng xuất hiện giữa không trung. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được vị trí của vết nứt cùng với vị trí thân thể Vương Lâm tự bảo năm đó hoàn toàn giống nhau. Sau khi hóa thần, việc đầu tiên của Vương Lâm chính là tìm lại vết nứt không gian của túi trữ vật khi hắn tự bảo rồi sau đó ngưng tụ lại. Những vật phẩm khác trong túi trữ vật cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng cái vỏ kiếm lại là một vật hết sức quan trọng đối với Vương Lâm. Trong tay hắn bây giờ có hai cái vỏ kiếm. Vương Lâm vẫn có cảm giác trong những cái vỏ kiếm đó ẩn chứa một điều bí mật rất lớn. Thân thể hắn khẽ động liền xuất hiện bên ngoài vết nứt. Từ trong vết nứt một luồng diệp xanh phong thổi ra. Nhưng luồng gió này đối với Vương Lâm không hề ảnh hưởng. Hắn cho tay phải vào trong vết nứt. Dưới sự cảm ứng của nguyên thần, trong đầu hắn chỉ thấy một loạt điểm sáng ở trong đó. Từ trong vết nứt, chúng bay ra ngưng tụ, xung hợp lại một chỗ với nhau. Thoáng cái, một cái túi trữ vật đã xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Tiên dịch tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển 2 Tu chân huyết ảnh Chương 288 Vỏ kiếm đầu tiên Thần thức của vương lâm đảo qua thì thấy trong cái túi chứ vật vẫn không hoàn toàn nguyên vẹn Chỉ còn một nửa so với lúc đầu Mà cái vỏ kiếm kia cũng không còn ở trong đó Hắn suy nghĩ một chút trong lòng thần đoán rằng do thời gian quá lâu nên dù túi trữ vật có ngừng tụ lại nhưng những vật trong đó chắc chắn có một phần phân tán trong vết nứt. Có điều, cái vỏ kiếm kia được hắn sử dụng hàng đan tế luyện qua. Vì vậy mà bây giờ sau khi nguyên thần thành tựu, tâm niệm thoáng động một cái liền có một chút cảm ứng với nó. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liến bước thẳng vào trong vết nứt. Sau khi hắn tiến vào bên trong, vết nứt không gian liền thu nhỏ lại, rồi bị mất. Quý Minh cốc lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Bên trong vết nứt không gian cũng không phải trống rỗng. Khắp nơi toàn là hơi thở bạo ngược của diệt xanh phong. Ngoài ra còn có vô số tia sáng lóe lên với đủ mọi loại màu sắc, thậm chí còn có một phú tảng đá màu đen trôi nổi ở trong đó. Vừa mới tiến vào bên trong, Vương Lâm liền có cảm giác giống như trong ký ức của cổ thần Đồ Ti. Chỉ có điều nơi đây không có tinh thần mà thôi. Tay phải Vương Lâm vung lên, lưu lại tại chỗ một cái ký hiệu. Sau đó, hắn liền lao về phía trước với một tốc độ cực nhanh. Trong vết nứt không gian, hắn giống như một đạo lưu tinh lóe lên, lao về phía nguyên thần có cảm ứng. Trên đường hắn phi hành, xung quanh thi thoảng lại giống như xuất hiện một cái miệng đầy răng hiện ra. Mỗi một lần chúng xuất hiện đều phát ra một lực hút. Chỉ có điều, lực hút đó đối với những thứ trong vết nước không gian đều chẳng có một út tác dụng. Từ từ tốc độ của vương lâm càng lúc càng nhanh. Chẳng biết bao lâu, phía trước vương lâm liền xuất hiện một tảng đá đen rất to. trên đó có cắm một cây vỏ kiếm. Cây vỏ kiếm đúng là vật năm đó của Vương Lâm. Nhưng xung quanh vỏ kiếm lại có bốn cái bóng đen. Bóng đen có hình dạng con người đang ngồi quanh chân mà hấp thu đối với vỏ kiếm. Từng sợi ánh sáng từ vỏ kiếm lan ra rồi bị bốn cái bóng đen hấp thu. Từ xa thấy được cảnh tượng đó, Vương Lâm chợt dừng lại. Ánh mắt của hắn bình tĩnh vẫy tay một cái, cái vỏ kiếm chợt run lên một chút. Phần vỏ cắm trong đó bắt đầu chầm chậm bay lên cao. Nhưng vào lúc này, bốn cái bóng đen chợt quay đầu nhìn về phía Vương Lâm. Trong đôi mắt của bốn bóng đen lóe lên một tia sáng màu lam. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, không nói một tiếng nào. mắt thấy vỏ kiếm càng lúc càng bay lên cao, thậm chí còn phát ra tiếng ngân trong trẻo. Lúc này, bốn bóng đen cùng mở miệng. Ngay sau đó, càng có nhiều sợi tơ từ vỏ kiếm bay ra rồi bị chúng nó hấp thụ. Đồng thời, một cái bóng đen đứng thẳng dậy. Trong nháy mắt, thân thể nó đột nhiên tăng trưởng hóa thành một đám mây đen bao phủ về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cười lạnh nói: Mấy cái loại rượt mỉ không biết tự lượng sức mình. Vừa nói, tay trái của hắn điểm một cái, bắn ra một tia khí nhỏ bé. Tuy tia khí không mạnh lắm nhưng bên trong lại ẩn chứa ý cảnh của Vương Lâm. Tia khí vừa xuất hiện liền tỏa ra một cái ý nghĩ tiêu diệt. Chỉ trong nháy mắt nó liền lao vào trong bóng đen. Sinh cơ trong bóng đen nhất thời bị ý cảnh tác động mà mất đi sức sống. Bóng đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể của nó liền tỏa ra từng làn hắc khí. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bên ngoài thân thể hắn có những tia sáng kỳ dị bao phủ. Dưới tác dụng của những tia sáng đó, thân thể nó càng lúc càng nhỏ. Chỉ sau vài lần hô hấp nó liền biến mất. Trong nháy mắt khi nó biến mất, Tay phải Vương Lâm lại điểm thêm một cái, bắn ra một đạo khí mỏng manh chui vào chỗ bóng đen vừa biến mất. Nhất thời, khí đen tản ra xung quanh liền ngưng kết hình thành một pho tượng ma thần thật lớn. Pho tượng ma thần đó trong ký ức của cổ thần Đồ Ti nó có tên là Tố U Bích Đinh. Ý cảnh sinh tử biến đổi từ sinh cảnh phát ra một sự biến hóa. Nó gào lên một tiếng, mở hai tay nhằm về phía ba bóng đen còn lại. Vương Lâm vẫn đứng im, nguyên thần chìm đắm vào trong ý cảnh sinh tử. Hắn thống nhất ý cảnh sinh tử xuất ra một thứ lực lượng kỳ dị mà hóa thành vật. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm sử dụng thần thông sau khi hóa thần để điều khiển lực lượng của thiên địa. Đối với tu sĩ hóa thần mà nói thì ngoại trừ một số thần thông có uy lực xa, Sử cú đình pháp thuật đã làm rất nhỏ. Tất cả các phương pháp công kích đều sử dụng ý cảnh thiên đạo do mình lĩnh ngộ làm cơ sở mà sáng tạo ra. Ba bóng đen bên cạnh vỏ kiếm liền hét lên một tiếng. Một cái bóng chợt nhào tới vỏ kiếm, sau đó nhất thời chui vào bên trong. Sau đó, nó quấn lấy vỏ kiếm từ trong tảng đá đen lao ra nhanh chóng bay về phía xa. hai bóng đen khác quay đầu lại. Ánh mắt chúng lóe lên tia sáng máu lam đánh về phía pho tượng ma thần. Chỉ có điều trong nháy mắt khi một bóng đen đánh về phía pho tượng ma thần liền phát nổ, hóa thành ngàn vạn sợi tơ màu đen từ bốn phương tám hướng chui vào trong pho tượng ma thần. Cái bóng đen còn lại nhân cơ hội này, lánh sang đánh về phía vương Lâm. Đôi sáng màu lam trong mắt nó lóe lên mang tới một cảm giác yêu dị. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh. Tay phải hắn điểm nhẹ một cái đặt vào mi tâm. Lập tức, Nguyên Thần chợt từ đỉnh đầu bay lên, liếc mắt nhìn bóng đen rồi sơ tay chụp vào khoảng không. Bóng đen đó nhìn thấy Nguyên Thần xuất khiếu liền kêu lên một tiếng kinh hoàng. Nó không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ của nó không thể sánh với Nguyên Thần nên không thể tránh thoát khỏi bàn tay đang chụp đến. Từng tiếng hét chói tai vang lên, nó bị Nguyên Thần của Vương Lâm bắt được rồi nuốt chửng. Về phần vỏ kiếm đang bỏ chạy, nó không theo đường thẳng mà lóng lên liên tiếp sang hai bên. Hiển nhiên là để phòng Vương Lâm thuần phi. Vương Lâm nhếch mép cười lạnh. Nguyên Thần bất chợt biến mất. hóa thành một bộ phận của víp nức không gian, giống như có thể thấy được vỏ kiếm đang phi hành. Tại nơi vỏ kiếm đang phi hành, từ trong hư không chợt xuất hiện một bàn tay chộp lấy vỏ kiếm. Sau khi nắm chặt vỏ kiếm trong tay, Nguyên Thần liền quay về thân thể. Thuật Na Vi do hóa thần dung nhập vào với thiên địa không phải bất cứ tu sĩ hóa thần nào cũng có thể nắm giữ, mà phải căn cứ vào ý cảnh bản thân lĩnh ngộ. nó so với vấn phi còn hơn gấp mấy lần. Sau khi nuốt bóng đen, Vương Lâm liền có được ý ức của nó. Bóng đen đúng là chóp niệm của một vị tu sĩ có đại thân thông tách ra khỏi thân thể. Hơn nữa, chóp niệm đó được đưa vào trong vết nứt không gian chịu đựng diệt sinh phòng. Từ đó có thể hình thành nên một thân thể tử diệt, hóa thành pháp bảo chi hồn. Chóp niệm cũng không có thần trí cao. Sau khi tiêu lãng trong vết nước không gian, ngẫu nhiên lại gặp được vỏ kiếm. Cảm nhận từ trên vỏ kiếm có một thứ gì đó rất lạ đang dao động có tác dụng rất tốt đối với tâm linh nên nó liền phổ ngạt. Cầm lấy vỏ kiếm, tay phải Vương Lâm liền điểm về phía pho tượng ma thần. Nhất thời, bóng đen vừa mới dung nhập vào trong cơ thể ma thần từ từ hóa thành một đạo linh lực rồi biến mất. Vì phần bóng đen đang trốn trong vỏ kiếm, khi tay phải của Vương Lâm run lên, nó liền bị bức cho văng ra ngoài. Khi nó vừa mới xuất hiện liền bị Vương Lâm nắm lấy. Linh lực trong tay hắn tỏa ra khiến cho bóng đen lập tức biến mất. Thiết bốn cái chấp niệm mục đích không để cho chúng quay về khiến cho tu sĩ có đại thần không biết được. Thân thể Vương Lâm khẽ động liền biến mất. Khi xuất hiện đắc ở bên chỗ để lại dấu hiệu, hắn xé mở vết nứt rồi chui qua. Sau khi xuất hiện lại ở quyết minh tốc, Vương Lâm cũng không dừng lại mà nhanh chóng bay đi. Một tháng sau, Vương Lâm xuất hiện bên ngoài một cái cổ truyền tống trấn rời khỏi Triều Quốc. Vũ Đình xuất hiện chứng tỏ ngày Thiên Đạo mở ra cũng không còn xa. Bây giờ đã đạt tới Hóa Thần Sư kỳ. Tuy nói khoảng cách tới anh Viễn vẫn còn khá xa xôi, nhưng không phải không có hy vọng. Một khi đạt tới anh biến kỳ, tư đồ nam có thể thức tỉnh. Năm đó, gã nói với mình là để nhất cao thủ của Chu Tức Quốc. Nếu gã thức tỉnh hiển nhiên là sẽ biết chuyện tu kinh chi kinh. Thậm chí đối với việc đoạt được bảo bối đó chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Vương Lâm thì thào nói, chẳng biết tới anh biến kỳ có thể làm cho cha mẹ sống lại được hay không. Nhưng ta cũng hiểu được sinh tử luân hồi của thiên đạo. Càng hiểu được luân hồi lại càng cảm thấy không thể nghịch lại thiên đạo. Việc đó trước sau gì rồi cũng xảy ra, không thể tránh khỏi. Chỉ sợ là suy nghĩ làm sống lại rất khó thực hiện. Vương Lâm thở dài nói, "Thôi, việc đó cứ để sau này hãy tính." Nếu thực sự không thể sống lại thì tìm được một chỗ của con người mà để cho cha mẹ có thể giải thoát. Ôi! Lúc này, chuyện tiếp theo cần phải làm là tế luyện cấm phiên. Mạc San Thạch cũng chỉ còn lại có một khối. Lần này, nhất định phải sử dụng một cách cẩn thận, tuyệt đối không thể để hư hỏng. Còn canh phôi gia, mấy ngày qua đã thử sửa chữa nhưng quá khó khăn, chắc chắn sẽ dẫn tới thiên di. mặt khác, tuy ta đã đặt tới hóa thành nhưng pháp vào vẫn có quá ít. Chẳng biết khi nào thiên đạo sẽ phủ xuống, nhưng cũng cần chuẩn bị sớm. Khí tiên giới ta nhất định phải có. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí căn. Thực hiện. Tuyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website odiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 2.89. Cổ thần tế bào. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên quyết định ra một ý. Nguyên bản trong đầu hắn vốn có ý nghĩ trở về sở quốc. Hắn suy nghĩ một chút rồi cắn răng vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, văn thú giác lâu không xuất hiện từ trong túi bay ra, lượn trong không trung mấy vòng. Vương Lâm nhảy lên, khoanh chân ngồi trên lưng văn thú mà đi. Thần niệm của hắn khẽ động, văn thú lập tức sống lên một tiếng thật dài, vội vẻ lao về phía trước. Vẻ mặt đó xuất hiện ở văn thú có chút hít sức quái dị. Nếu có người đứng bên ngoài nhìn chắc chắn sẽ cảm thấy ớn lạnh. Dù sao thì hình dạng của nó cũng quá sức giữ tợn. Vương Lâm mỉm cười, xuất từ trong túi trữ vật ra một lọ đan dược. Hắn lấy ra vài hạt ném về phía trước. Nhất thời, hai mắt Văn thú hiện lên một sự vui mừng lao nhanh về phía trước nuốt lấy đan dược. Cứ như thế, Vương Lâm vừa vất đan dược còn Văn thú thì cứ phi hành. Chẳng mất nhiều thời gian, bình đan dược không còn đến một nửa. Lúc này, Vương Lâm mới cất bình đan dược, Vũ Văn thú cười mắng. Con xúc sinh nhà ngươi, đan dược hôm nay hết rồi. Nếu người bay nhanh hơn một chút thì ngày mai sẽ cho người thêm một ít. Văn thú nghe thấy vậy liền xít lên một tiếng, vọt đi chẳng khác nào tia chớp. Trên đường tâm trạng Vương Lâm có chút vui vẻ. Đại Cử đã báo, tu vi có được thành tựu. Thứ cảm giác này thật đúng là khó diễn tả. Vương Lâm hú lên một tiếng thật sải. Văn thú dưới chân hắn như đồng cảm cũng xít lên một tiếng. Hai đạo âm thanh tổng cường với nhau, vang đi rất xa. Mối nơi văn thú bay qua, tu chân quốc phía dưới liền bị kinh động. Mấy đạo thần thức liền tản ra, nhưng ngay khi phát hiện ra tu vi của Vương Vân và con văn thú, bọn họ đều thu hồi thần thức không dám quấy nhiễu. Đúng lúc này, trong một tu chân cốc xứ Chân Vương Lâm, ở một cái thành trì có một lão nhân lôi thôi đang nhìn một vị tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ mà tủm tỉm cười, nói: "Tiểu huynh đệ, ta thấy chán ngươi đầy đặn tự quang nhập thể, chắc chắn không phải là người bình thường. Đáng tiếc nếu không có người nào chỉ điểm chỉ sợ đời này của ngươi sẽ không thể kết đan." Tiểu đạo sĩ liền trợn hai mắt quát: "Cút ngay!" Nếu còn cản đường thì đừng trách ta không khách khí đối với ngươi. Lão nhân lôi thôi, mấp máy mấy tiếng rồi chỉ lên đạo ánh sáng đang ló tên trên bầu trời mà nói. Thấy hắn không. Năm đó tiểu gia hỏa mới chỉ có tu vi nguyên anh kỳ được lão nhân ra ta chỉ điểm vài câu bây giờ đã đạt tới hóa thần. Ngươi xem có muốn ta gọi hắn xuống chứng minh cho ngươi không? Điều đạo sĩ hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn bóng đen đã bay rất xa trên không trung mà nói một câu với lão nhân. "Biến." Vừa nói, hắn vừa đẩy lão nhân một cái rồi bước tiếp. Lão nhân thở dài, tỏ vẻ tiếc hận rồi vội vàng chạy tới trước mặt. Trong tay phải của lão không biết có một sấp lệnh bài từ lúc nào, nói: "Tiểu Huyên đệ, ở đây ta có lệnh bài tám đại môn phái của Tam Thức quốc." thậm chí cả lệnh bài của trưởng môn cũng có. Đây chính là bảo vật phòng thân tốt nhất. Nếu có người gây rắc rối với ngươi, chỉ cần ném ra một cái chắc chắn đối phương sẽ phải sợ hãi. Cảnh tưởng đó hiển nhiên là Vương Lâm không biết. Sau khi tiếng hú của hắn biến mất liền cười kha ha, vỗ vào túi trữ vật. Trong tay hắn liền xuất hiện một pho tượng điêu khắc bằng gỗ. Con tượng này chính là điêu khắc lão nhân mặc thanh sam. Tay phải vươn lên khẽ chộp một cái vào không trung. Nhiếp thời trong tay xuất hiện một tia sáng. Hắn cắn đầu ngón tay, xuất ra một giọt máu tươi thấm vào tia sáng. Sau đó, hắn bắn tia sáng đó vào pho tượng. Nhiếp thời, pho tượng bỗng chợt lóe lên ánh sáng. Bên trong pho tượng chợt xuất hiện một đường kinh mạch màu đỏ như máu, nhanh chóng chảy bên trong. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trong pho tượng gỗ cũng không phải chỉ có một đường kinh mạch mà là tổng tổng có hơn 30 đường. Việc máu đó chảy trong pho tượng liên tục lách qua khe hở, không hề đụng chạm tới bất cứ thứ gì khác. Đó là kết quả mấy ngày qua Vương Lâm vẫn thường xuyên ngưng luyện. Thời gian lặng lẽ trôi đi, nháy mắt một tháng đã trôi qua. Vương Lâm ngồi trên văn thú, vượt qua một số truyền tống chẩn cuối cùng cũng tới được Tu Ma Hải. Mấy chục năm qua, Tu Ma Hải vẫn nằm trong chiến loạn. Các quốc gia liên hợp với nhau bị người tu ma trong Tu Ma Hải phản kích lâm vào thế sằng co. Mục tiêu của Vương Lâm chính là toái tinh loạn trong nội Tu Ma Hải. Sau khi nắm được ký ức của cổ thần, thông qua mấy loại pháp quyết, Vương Lâm có thể ra vào nơi đây một cách tùy ý. Vương Lâm suy nghĩ thật lâu mới quyết định được chỉ có ở cổ thần chi điện luyện chế cấm phiên mới không bị thiên kiếp phá hủy. Ngoài trừ nguyên nhân đó, Vương Lâm còn có một mục đích đó là ở trong thông đạo của cổ thần có rất nhiều linh thú mạnh mẽ, thậm chí còn có cả hoang thú vì vậy mà Vương Lâm chuẩn bị bắt lấy một con, cố gắng trước khi Ngài Tiên Đạo phủ xuống để có thể tiến vào Tiên giới chi môn có thể có được pháp bảo đầy đủ. Thậm chí, Vương Lâm cũng còn định tới cả chiến trường ngoại vực để kiếm cho đủ ma đầu thu hồn. Vương Lâm suy nghĩ rằng chỉ cần mình không vào quá sâu trong cửa thứ nhất của cổ thần chi địa thì Thắc Sơn có thể sẽ không phát hiện ra. mà trong sự phát hiện thì với tu vi bây giờ của mình tất nhiên là có thể bỏ đi. Sau khi tính toán kỹ, Lương Vương Lâm vừa mới tiến vào ngoại tu Ma Hải liền lìa cách mú cỏ mà lão nhân lôi thôi đắc tặng ra đổi. Nhất thời cả người hắn bao phủ trong ánh sáng vàng. Hắn cứ thế phi hành về phía toái tinh loạn. Dưới tác dụng của ánh sáng vàng trên đường đi, một số thế lực nhỏ bé cũng không dám cản trở, để mặc cho hắn đi qua. Chiến tranh ở nội tu Ma Hải vẫn diễn ra không ngừng. Tuy rất ít khi diễn ra đại chiến, nhưng vẫn có một số cuộc chiến nhỏ. Chỉ có điều, kết cục của những cuộc chiến đó đều từ kết đan trở xuống. Cho dù là Nguyên Anh kỳ cũng ít khi ra tay. giống như hai bên đang tích lũy lực lượng mà chuẩn bị cho cuộc chiến đấu trong phạm vi rộng. Vì vậy mà trong trạng thái này cơ bản cũng chẳng có ai đuổi theo Vương Lâm. Mặc dù có tu sĩ hóa thần kỳ phát hiện nhưng sau khi sử dụng thần niệm đảo qua liền để mặc cho đi. Trên đường đi tốc độ phi hành của Vương Lâm cực nhanh. Nếu gặp phải con yêu thú đuôi mù nào thì văn thú lập tức há miệng, hút lấy nội đan Sau khi vượt qua mấy cách truyền tống trận, hắn đã tới được nội tu ma hải. Hắn vừa từ truyền tống trận đi ra, lập tức phát hiện từ xa có vô số pháp thuật đang dao động. Thần thức đảo qua một canh rồi Vương Lâm cũng chẳng để ý nữa. Hắn xuất bản đầu ngọc giản. Sau khi xem xét phương vị một chút liền bay về hướng đông. Từ đây bay về hướng đông khoảng 10 vạn dặm chính là vị trí của Toái Tinh loạn. Đang phi hành, đột nhiên Vương Lâm nhướng mày. Chỉ thấy từ xa xuất hiện một đám mây đỏ. Đám mây đỏ cuồn cuộn lao về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn biết trong tu ma hải thì thực lực là điều cơ bản. Nếu bản thân cứ tiếp tục mềm yếu chắc chắn sẽ bị những kẻ ở đây nuốt chửng. Một làn hơi lạnh từ cơ thể hắn tỏa ra. Trong nháy mắt đám mây màu đỏ đã tới rất gần. Chỉ thấy trong đám mây đỏ có một con thú kỳ dị. Con thú đó có hình dạng giống như huyền vũ, nhưng trên lưng lại không có gai nhỏ. Trên đầu chỉ có một cây sừng uốn lượm tỏa ra những tia sáng màu đen. Thân thể nó có kích thước sất lơm to, tê. Sơn e nơ lưng nó có một lão nhân mặt một bộ quần áo bằng vải bố Đeo một cái hồ lô to màu đỏ Khi nhìn thấy con thú và lão già trong nháy mắt vương lâm liền nhớ ra người này là ai Lão đúng là người năm đó đã hạ một đảo tấm chế vào cơ thể hắn định bắt đi luyện khí các Ánh mắt vương lâm lói lên nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh Hắn lạnh lùng mà nhìn Lão nhân ngồi trên lưng thú tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã tới trước mặt Vương Lâm. Sau khi lướt qua Vương Lâm một cái liền kêu lên một tiếng nho nhỏ. Vương Lâm có thể thấy được thần thức của lão sau khi đảo qua liền bị kim quang của cái mũ đâm trúng, bắt buộc phải thu lại. Ánh mắt lão nhìn Vương Lâm chằm chằm, trong lòng cảm thấy thất kinh. Liếc mắt nhìn cái mũ cỏ một cái, Lão hơi trầm ngâm không nói gì. Sau đó, lão vỗ thân thú một cái. Đám mây đỏ lại vượt qua bên người Vương Lâm bay về phía đông. Vào thời điểm này, lão cũng hết sức cẩn thận. Trong suy nghĩ của lão thì kim quang quanh người kia khi thần thức của mình đảo qua liền cảm thấy đau đớn nên cũng không muốn đối đầu với đối phương. Hơn nữa Lão mỹ người có được bảo vật như vậy ít nhất cũng phải là tu sĩ hóa thần. Vì vậy mà lão càng không muốn vô phiên vô cứ đánh một trận với người đó. Vương Lâm thấy mục tiêu của lão là hướng đông liền nhíu mày. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn liền bay về phía trước. Khoảng cách 10 vạn giảm đối với tu sĩ hóa thần nắm giữ lực lượng của thiên địa có Bắc Nga Di còn mạnh hơn Thuấn Di mấy lần thì chẳng còn gì xa xôi nữa. Chẳng mất nhiều thời gian trước mắt vương lâm đã xuất hiện tói tinh loạn, đặc biệt là giải đất hình tròn. Trong giải đất đó, những tảng đá vùng chầm chầm lay động, nhìn chúng hết sức tầm thường nhưng lại đang vận chuyển theo một sự huyền bí.